Mộc Vân rất vui được gặp lại quý bà con đang theo dõi đất U Linh. Câu chuyện ngày hôm nay Mộc Vân và tác giả La Sát mang tới có tựa đề Trùng Phủ Tàn Gia. Quý vị đừng quên theo dõi trang cá nhân của tác giả cũng như ủng hộ Mộc Vân một nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Còn bây giờ không để quý tính giả chờ lâu, chúng ta hãy cùng đến với nội dung của câu chuyện. tối hôm đó trời xám xịt lạ thường từ sáng sớm những đám mây đen đã chậm rãi kéo đến phủ trùm lên những con đường làng gió heo mây đầu mùa thổi hung hút qua mái ngói cũ kỹ từng đợt lá vàng khô xào xạc rơi xuống hiên của nhà bà liên căn nhà ba gian vốn đã cũ nát nay càng trở nên tĩnh lặng như đang lắng nghe từng hơi thở mệt nhọc cuối cùng của người đàn bà khắc khổ ấy trong gian buồng hẹp tối ngọn đèn dầu leo lét lay lắt hắt ánh sáng dạng ủa lên khuôn mặt gầy guộc của bà liên bà nằm đó hơi thở phập vòng đôi mắt đã đục mờ vì tuổi tác ngồi bên cạnh là mai hoa đứa cháu gái mười hai tuổi gương mặt xanh xao đôi mắt đỏ hoe vì nhiều đêm mất ngủ con bé cẩn thận lau mồ hôi trên trán bà giọng nghẹn ngào bà ơi bà ráng thêm chút nữa đi cháu đi gọi bác sĩ nha bà liên khẽ lắc đầu bàn tay gầy khẳng khiu trùng trùng nắm lấy tay của mày hoa bà thì thào thôi bà già rồi chắc không qua khỏi được đâu hoa ở lại nhớ chăm sóc lấy mình nghe con bà ho vài tiếng rồi nói giọng đứt đoạn thường cháu gái tụi quá giọng bà như gió thoảng yếu ớt đến nỗi mai hoa phải ghé sát mới nghe được con bé òa khóc nước mắt lăn dài không bà phải sống phải chờ ba con về nữa chứ cô mỹ đã nhờ người nhắn cho ba con rồi bà phải sống bà phải sống để chứng kiến con nên người Nghe nhắc đến thiện đứa con trai thứ, gương mặt của bà Liên thoáng co giật. Bà chớp mắt, hàng lệ đục ngầu trào ra khéo mi. Bảy năm, bà chờ đợi đứa con lầm đường lạc lối ấy trở về. Giờ khi sự sống chỉ còn tính bằng khoảnh khắc, bà vẫn không được gặp mặt nó. Cánh cửa buồn kẽo kẹt mở ra, chân, con trai cả của bà Liên, dáng người thô kệch bước vào với bộ mặt khù khờ chốn có đi sau anh là vợ tên mì một người đàn bà mồm miệng lanh chanh đôi mắt sắc như dao cao mì liếc bà già đang hấp hối trên giường rồi quay sang chồng cất giọng the thé thấy chưa tôi bảo mà bà ấy sắp đi rồi anh liệu mà tính chuyện đất cát đi thôi chứ hả để đến lúc bà nhắm mắt rồi lại khó đó chân gãi đầu lúng túng ờ thì cũng phải nhưng nhưng mẹ còn thở mà mì gắt lên thở được bao lâu nữa nhìn cái bộ dạng da bột xương đó thì sống được bao lâu người sắp xuống lỗ rồi mà anh còn chần chừ hả đất đai phải giữ cho nhà mình không á là con mỹ thằng thiện nó xâu xé hết á nghe đến đó mai hòa quầy phắt lại gương mặt ướt đậm nước mắt bác bà còn đang nằm đây mà Sao bác lên nói những lời ác như vậy. Mì trừng mắt gằn giọng. Con ranh con này, giết người lớn thì mày biết cái gì mà xen vào? Lo mà ngồi yên, không á thì tao cho ăn bạc tay bây giờ. Mày hòa trùng chảy ôm chặt lấy tay bà. Bà liền hé mắt nhìn con dâu, rồi khẽ thở dài giọng đứt quãng. Đừng đừng có cái vào trước mặt mẹ. Mẹ muốn các con quả thuận nhưng lời bà yếu ớt như cơn gió chẳng ai buồn nghe tiếng guốc lọc cọc giang lên ngoài hiên mỹ con gái út của bà dội dã bước vào khuôn mặt của cô phờ phạc khóc hát vì những trọn đòn ghen tuông say xỉn của gã chồng nhà giàu mỹ ngồi xuống nắm tay mẹ nức nở mẹ ơi con về rồi đây con bất hiếu không chăm sóc được cho mẹ bà liên chỉ nhìn con gái Khóe miệng trùng trùng như muốn nói gì nhưng không thành lời ánh mắt của bà chất chứa cả một đời u uẩn thường còn mà bất lực đúng lúc ấy từ ngoài sân có tiếng ồn ào một bóng dáng gầy guộc quần áo sọc xệch dáng đi xiêu vẹo bước vào đó chính là thiện sau bảy năm biệt tăm nay đã quay về Thiện quỳ xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của mẹ. "Mẹ ơi, con dậy rồi. Mẹ, con sai rồi. Mẹ tha lỗi cho con, mẹ nha." Bà Liên gắng mở mắt, giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống thái dương. Bàn tay run rẩy đưa lên, khẽ chạm má con trai. Bà cố thều thào. "Con, con dậy á là mẹ mừng." hơi thở của bà ngắt quãng rồi đột nhiên dừng lại đôi mắt mở to nhìn thiện như muốn nói thêm điều gì nhưng đôi mắt đó giờ đã vô hồn bàn tay bà từ má của thiện bỗng buông xuôi và chính thức khép lại cuộc đời thiện gào lên ôm lấy thân thể gầy gò của mẹ mình mẹ trong khoảnh khắc ấy tiếng mỏ chùa xa xa vang lên ngân dài như đưa tiễn một kiếp người mì chống nạnh chỉ thẳng mặt thiện ô trời ơi ai đây thiện đó hả chị tưởng chú mày chết ở đầu đường xó chợ nào rồi chứ sao giờ lại vác mặt về đây hay là mục đích chú về tính đòi chia đất chứ gì Nợ nần chồng chất chắc chỉ đợi lúc bà mất là về phải không con trai có hiếu quá he. Hmm. Nói xong mì biểu môi tỏ vẻ kinh bỉ. Thiện đỏ bừng mặt giọng khang đặc. Mẹ tôi vừa mất mà chị nói cái gì đó. Đất mẹ tôi để lại tôi cũng có phần. Tôi bán lấy vốn làm lại cuộc đời. Chị không có quyền gì nói hết á. Làm lại? Bán rồi lại đi cờ bạc. Uống rượu đoàn đúm với mấy con trịch tỉnh chứ gì? Chú đừng có tưởng là chúng tôi ở nhà không có biết nha. Chân ngồi góc nhà. Mặt mũi thộn ra, lý nhí. Hay thôi đi mình. Chia ra mỗi người một ít của cải cho yên chuyện. Dù sao thì chú ấy cũng là con của mẹ mà. Máu mũ ruột trà mà. Mì gào lên, chỉ thẳng tay vào mặt của chồng. Ông im cái mồm ông ngay đi. Nếu không có tôi đi dây mượn ngược xuôi cho ông á, thì giờ ông đang rủ tù vì cái vụ ông cây tai nạn rồi đó. Cái thứ đàn ông vuông nhược. Chuyện đất cát cái này để tôi lo cho. Nhà này, đất này phải là của tôi và ông? Ông nhớ cho kỹ đó. Chúng nó về chỉ đòi chia đất chứ tiếc thương cái nỗi gì. Mỹ rùng rùng đứng dậy, cất giọng yếu ớt. Chị Mì à, em không có cần chia phần gì hết á. Chỉ mong các anh chị đừng có cãi nhau trước mặt mẹ. Để cho mẹ được yên nghĩ đi. Mì lập tức chĩa rằng. Cô nói nghe hay ha. Đây là tôi nói rõ ra như thế đó, chứ tôi không có cãi nhau. Mà cô là phận gái đi lấy chồng, thì có cái tư cách nào mà đòi chia chứ chắc. Cô tự nhận không lấy phần là đúng rồi đó. Chân dội cắt ngang, so dịu sự căng thẳng. Thôi, cho tôi xin đi, mỗi người nhịn nhau một tí đi. Người ngoài họ đang nói kìa kìa, công việc bây giờ là tiến hành lễ tang cho mẹ. Gọi người tới để mắc trạp còn bày nhan án cho mẹ nữa chứ. Mì đông trăng cơn nghe chồng nói ở gặn giọng. Ông tự đi mà lo liệu, còn tôi nó nói rồi, cái đất này là phải của tôi và ông? Thiện đang định nói thì Mỹ kéo tay anh ta lại. Được đà, Mì lại quát tháo liên tiếp không chừa một ai. Ông chú họ tới càng ngăn cũng không ngoại lệ, khiến cho ông giận tím người xách túi bỏ về. Thiện không thể chịu được, anh đứng dậy dưới đôi mắt đỏ ao. Nhìn chầm chầm vào bà chị dâu. Anh đẩy mì ngã ngửa ra sau. Thiện nói trong cơn tức giận. Chị im cái mồm lại đi. Đám ma mẹ tôi á, chị định tới phá đúng không? Mẹ tôi sai lầm khi rước chị về làm dâu cái nhà này mà. Mì bị ngã. Cả người đổ vào rổ bát đang phơi ngoài hiên. Cơn đầu khiến ả mặt mày chăn dấm, ánh mắt đỏ ao. Tiện có cái bát... Ả ném thẳng vào trong nhà nơi Thiện đang đứng. Theo phản xạ, Thiện né sang một bên tránh chiếc bát, nhưng không may nó lại bay trúng vào cái bàn thờ. Di ảnh của ông bà rơi loạn soạn. Cả căn nhà vang lên một trận ầm ầm hỗn loạn. Tiếng bát đĩa rơi, tiếng chửi rủa, tiếng mì rít qua kẻ trăng. Thằng khốn nạn! Mày dám đẩy tao hả? Ông Trân! Ông đứng yên ở đó vậy à? Ông xem thằng em trai của ông kìa! chân vội vàng đỡ vợ giọng khấm núm thôi thôi thôi tôi xin mấy người mà bàn thờ đổ hết rồi kìa hàng xóm họ chửi vào mặt cho bây giờ còn mặt mũi nào nữa thiện với vẻ mặt tức giận anh cứ như vậy á bảo sao chị ấy không hỗn láo rồi thiện liếc ánh mắt sắc lạnh sang mì giờ á thì bàn thờ gia tiền đổ hết rồi chị vừa lòng chưa tiếng chửi bới in ỏi vang khắp nhà, khói hương nghi ngút, hòa cùng tiếng khóc than của Mỹ, tạo nên bầu không khí ngột ngạt nặng nề đến nghẹt thở. Giữa cơn hỗn loạn ấy, Mai Hòa đứng chết lặng bên bàn thờ, đôi mắt đèn ngờ ngác nhìn những khuôn mặt méo mó vì lòng tham, đôi tay nhỏ bé trùng trùng ôm bà nội, trong tiếng cãi giả và hỗn loạn. Còn bé nghe nhừ có tiếng thở dài Văn dẫn từ đâu vọng lại Khe kẻ, đào đáo Sao, sao các con Đỡ đối xử với mẹ thế này Mai Hoa trùng mình Nước mắt tuôn trời Đúng lúc đó Ngoài sân vang lên tiếng của một người hàng xóm Các ông các bà thôi đi Tôi báo chính quyền rồi Họ sắp đến nơi rồi nó ngang cả nhà chợt khựng lại ánh mắt lóe lên vẻ chột dạ một lúc sau tiếng giày chép tiếng bước chân dồn dập vang lên ba bốn cán bộ thôn cùng công an xã bước vào ông trưởng thôn nghiêm giọng quát bà liên mới mất đáng lẽ ra phận làm con phải đoàn kết để lo đám tàn của mẹ cho chu toàn đằng này các anh các chị lại chửi bới tranh giành của cải đúng là không ra thể thống gì nếu còn làm loạn chính quyền sẽ xử lý đó không khí im phăng phắc chân mì thiện ai nấy mặt mày căng thẳng vừa tức tối vừa e dè trong khoảnh khắc ấy tất cả tiếng chửi bới phút trước bỗng quá thành sự im lặng căng thẳng đến nghẹt thở chỉ còn lại tiếng gió lùa qua hiền thổi trung tắm rèm cửa phấp phới như bóng bà liên còn đâu đây chứng kiến cảnh còn cái chia rẽ tranh giành chân cúi đầu thay lời gia đình xin lỗi chính quyền và hàng xóm thiện và mì vẫn nhìn nhau hầm hầm mỗi người đứng một góc chân tiến đến thiện nói nhỏ giọng thiện nè thôi em bỏ qua cho chị đi mỹ tính nó nóng em chấp làm gì việc quan trọng nhất bây giờ là gọi thầy tới xem giờ nhập quan hạ quyệt em tính sao giọng nói của chân vừa dứt không kịp để thiện trả lời Thì Mì dùng dằn với cái tay tím bầm vì ngã Nói cắt ngang Chuyện thầy bà để tôi với ông Trần lo Gớm Không lại mang tiếng chúng tôi không gò nghĩ gì cho mẹ Trần và Thiện nhìn theo tiếng của Mì phát ra Thiện thở dài thì thầm với Trần Thôi cứ nghe theo lời chị đi Em cũng chẳng có tiền mà tham gia được Đêm ấy trời vẫn nặng mây Cả không gian tan lễ mọi người vẫn chưa ngủ. Tiếng mỏ tụng kinh từ đầu làng vọng lại từng dịp chậm trải, hòa cùng với tiếng chó tru rợn người. Trong gian giữa, ánh đèn dầu lập lòe, bóng những tấm phong tàn trắng rung lên lão đảo ma quái. Bệnh trong, thi thể bà Liên đã được nhập quan hương khói nghi ngút mai hòa ngồi ôm gối cạnh quan tài, mắt đỏ hoe. Mỗi tiếng sụp sụi của con bé như chạm vào tận lòng người nhưng ở gian buồng bên một cuộc bàn bạc đen tối đã bắt đầu mì ngồi chồm hõm bên chiếc chổng tre mắt lông lên sòng sọc, sọc chân thì ngồi kế bên vẻ mặt thồn ra gãi đầu gãi tai mì liếc chồng hạ giọng nè ông tính cứ ngồi im thế hả đất nhà này nếu mà không giữ mai mốt chia ra thì phần mình chẳng còn bao nhiêu đâu Thằng Thiện nó đang đòi phần của nó đó, đó. Chân thở dài. Bà buồn cười thiệt đó. tang mẹ chưa xong mà cứ nhắc mãi tới cái chuyện đất đai. Nhưng à, tôi nói thiệt nha. Đất có thể của mẹ. Bà chưa chẳng dò gì. Làm sao mà tính được. Với lại trước mặt họ hàng. Mồ mẹ chưa yên. Nói chuyện đất cát thì xấu hổ chết. Mì cười nhét mép. Giọng sắc như dao. Ông ngu lắm. Ông không thấy thằng Thiện nó nói đấy à. Nó nói nó muốn làm lại cuộc đời nó. Và nó muốn chia phần để bán đi. Cho nên á. Tôi không có thể ngồi yên được đâu. Phải tra tay trước. Tôi đã có dự liệu rồi. Tôi sẽ mời thầy Sống ở trong làng. Ông nổi tiếng cao tay về gọi hồn. Có thầy Sống giúp đỡ. Việc này dễ như trở bàn tay. Nghe đến tên thầy Sống. Chân thoáng trụng mình. Ở trong vùng... Thầy Sống nổi tiếng là thầy cúng cao tài Nhưng lắm lời đồn Người bảo hắn biết gọi hồn Người thì bảo hắn toàn trọ ma mỹ lừa thiên hạ Nhưng sợ thì sợ Trần vẫn không dám cãi vợ. Anh hỏi khẽ Cái gì? Bà định mời ông thầy Sống sao? Liệu có có ổn không? Với lại nghe đâu ông này lấy nhiều tiền lễ lắm Mình lấy lâu ra tiền cho ông Mì trừng mắt Ông phải nghe lời tôi, tốn mấy cũng phải làm. Làm xong cổ cải đất đai là của mình, không sướng à. Nói rồi đứng dậy kéo tay chồng. Đi, qua nhà thầy sống ngay, đêm nay phải tính cho xong, kéo để lâu sinh chuyện. Chân thở dài rồi làm lũi đi theo vợ. Nhà thầy sống nằm ở rìa làng, sát cánh đồng lúa trăng non lẫn trong mây ánh sáng lạnh lẽo hắt xuống con đường gập ghềnh tiếng chó sổ vang khi hai vợ chồng chân mì bước vào sân Cánh cửa gỗ cũ kỹ kẹo kẹt mở ra thầy sống xuất hiện dáng người cao gầy, mắt thâm quần râu ria lởm chởm hắn mặc bộ áo nâu sòng miệng ngậm điếu thuốc lá đang đỏ lửa ánh nhìn hắn soi thẳng vào đôi vợ chồng như đã biết trước thầy sống cười khùng khục kéo ghế mời ngồi <cười> hai người đến rồi ạ ta biết thế nào cũng tìm ta mà thôi mì không dòng do mà nói thẳng thầy bà và chồng nhà tôi á mất rồi chúng tôi muốn nhờ thầy làm lễ và giúp việc cho chia đất đó thầy sống gật gù rớt chén trà đen kịt nháp một ngụm giọng trầm hẳn ta hiểu Các người muốn giữ đất trong tay, nhưng mà đất ấy vốn là của bà Liên. Bà ấy còn để lại gì chút cho hai người. Theo luật thì sẽ phải chia cho các con. Nếu cậu chia, cầu thiện dễ gì để yên. Mì nhanh dẫu. Thầy cứ giúp chúng tôi lập cái giấy gì chút đi. Nói là bà Liên để lại đất cho vợ chồng tôi. Giấy tờ này thì thầy chắc lo được chứ. Thầy Sống nhèo mắt nhìn thẳng vào cái ví tiền của Mì đang kẹp bên hông Khóe bùi nhếch lên <cười> Chuyện này khó đó nghe Không phải nói làm là làm được đâu Mì hiểu hàm ý trong câu nói của thầy Sống Ả vội rút mấy tờ tiền mệnh giá to Khẽ đặt lên cái đĩa mặt nguyệt Ả kéo tay thầy Sống và nói Ôi, vợ chồng tôi vô tâm quá đầy đầy đầy có chút gọi là tí chè thuốc mong thầy sống mở rộng lòng mà cứu giúp cho vợ chồng tôi nghe. thầy sống vuốt chòm trâu ánh mắt lóe sáng ừm giấy thì dễ thôi nhưng khó ở đây là miền đời người ta đâu có tình chỉ giấy tờ tội màng tới chừng mà cái quan trọng là phải có linh hồn bà liên đứng ra nói thì mới yên chuyện. Dân làng ở đây người ta tin tâm linh đắm đó cô ạ. Chân trùng mình. Ồ, có, có phải ý thầy là gọi hồn mẹ tôi vậy hả? Sóng bật cười, tiếng cười khang đặc. <cười> Không hẳn là gọi hồn. Tôi sẽ sắp xếp để bà Liên dập vào ai đó, nói lời cuối. Miệng dông hồn nói ra ai mà dám cãi khi ấy ta chỉ cần khéo chèo lái bà liên di chúc trào đất lại cho vợ chồng anh chị thế là mọi việc coi như đã xong mì nghe xong vỗ tay cái đét vào đùi của thầy sống khiến ông ta giật mình mắt sáng rực mì vội gật gù đúng đúng rồi thầy giỏi quá khó thế mà thầy cũng nghĩ ra được thầy cứ làm đi bao nhiêu tiền chúng tôi cũng lo hết Nhưng cơ mà nhớ mẹ chồng tôi không nhập vào họ thì sao ạ? Thầy sống nở nụ cười nham hiểm. tay cầm mấy tờ tiền trên đĩa và nói. Cái vấn đề này thì các người yên tâm. Tôi sẽ thuê con mụ chạy xe ôm lạng bên. giả giờ làm người đến phúng điếu. Sau đó làm như bà Liên nhập vào mụ đó. Đọc dì nguyện để lại đất cho hai người. Lúc ấy ai mà không tin. Mì cười lên cạnh khách. Thầy quá thật là cao tay. Phèn này đất cát, mấy sậu trộn và cái mảnh giường. Kiểu gì chẳng thuộc về vợ chồng tôi. Để xem ai còn có thể chối cãi. Thầy sống chậm rãi gõ tay xuống bàn. Giọng rít lên. Dân mà tôi nói trước. vụ này tiền thì không ít đâu. Dừng các người phải chớ. Đã nhờ tôi thì phải giữ kính. Nếu mà để lộ, không chỉ tôi, mà các người cũng chẳng được yên đâu. Trần liếm mồi nuốt nước bọt, mặt toát mồ hôi, nhưng mì vội vàng che ngang. Thầy cứ yên tâm mà làm, việc này mà trót lọt á thì chúng tôi sẽ hậu tạ thầy xứng đáng. Ánh mắt thầy sống lấp lánh trong bóng tối, Hắn rít một hơi thuốc, phả khói trắng mờ đục. Trong làn khói cương mặt của hắn mờ ảo, nửa như cười, nửa như quỷ. Trở về nhà, Mì phấn khích như vừa thắng một trận lớn. á thì thầm với chồng. Ngày mai trong lễ cúng, thầy sống sẽ dựng thành cảnh bà Liên dập vào. Tôi sẽ nói trước mặt họ hàng á mẹ để lại đất cho vợ chồng của mình giấy trắng mực đen. Lúc đó ai mà cãi được, mọi việc coi như xong. Chân thì lo lắng. Nhưng nhưng thằng Thiện cái tính nó dữ lắm. Giờ nó phản ứng thì sao? Rồi lại âm um sầm lên. <cười> có thầy sống ở đó. Còn ai dám động chứ? Với lại thằng Thiện có tiếng hư hỏng cờ bạc. Ai mà tin nó? Chỉ cần mình nói vài câu, dư luận sẽ đứng về phía mình thôi. Nói rồi á quay sang, mắt rực lên. Ông ghe ký lời tôi ngàn một khi đất đã đứng tên tôi sẽ bán lấy tiền trả nợ dựng lại nhà cửa còn cái nhà mình á sau này mới khá còn ai chết ai sống á thì mặc kệ chân im lặng trong thâm tâm anh chợt thoáng thấy hình bóng mẹ già hiền hậu nhớ những bữa cơm nghèo bà chắc chiêu từng hạt gạo nhưng rồi hình ảnh ấy vụt tắt nhường chỗ cho tiếng gạo của mì Anh buồn thỏng. Ừ, thôi thì mọi chuyện nghe bà vậy. Đêm trước lễ cúng. Trong căn nhà tan, mọi người dần chìm vào giấc ngủ chập chờn, Chỉ còn tiếng khóc thúc thích của mai hoa vang lên. Con bé ôm di ảnh của bà, mắt ráo quảnh. Như thể có ai thì thầm bên tai. Một cơn gió lạnh bất ngờ lùa vào. Hương cháy lập lòe, tàn tro bay xoáy. Con bé nghe rõ mồm một một tiếng thở dài. Rất khẽ nhưng dột dập. Hòa ơi! Coi chừng người xấu! Mai Hòa trùng mình mắt mở to. Con bé trung trảy nhìn quanh. Nhưng mọi người vẫn ngủ say. Nó ôm chặt di ảnh của bà. Nước mắt vàng dụa. Không hiểu đó là mơ hay thật. Sáng hôm sau tiếng kèn đám ma thổi trền trĩ người trong làng tụ tập đông hơn gian giữa bày biện trang nghiêm bàn thờ khói hương mâm cúng đủ lễ giữa đám đông thầy sống mặc áo thụng đen tay cầm phất trần mắt liếc khắp lượt mì vận áo tan đứng sẵn một góc vẻ mặt nghiêm trang nhưng trong lòng nhấp nhổm chờ đợi chân thì thấp thỏm còn thiện thì khoanh tay ánh mắt hàng học mỹ đứng lặng Hai tay ôm lấy mai hòa. Trong lễ viếng của bà Liên, bỗng xảy ra một chuyện vừa lạ lùng, vừa đáng sợ. Một người phụ nữ lạ mặt bất ngờ ngất xỉu trước bàn thờ chông. Khi mọi người tới nâng bà ta dậy, người đó bất ngờ mở chân mắt, rồi lắp bắp bằng giọng nói cạn đục. Các con, bè về đây. Thầy sóng bước tới hồ lớn, Bà Liên hiền hộn, các con cháu bào quỳ xuống. Đám đông xôn xao, nhiều người quả khóc, tin rằng bà Liên thật sự nhập vào. Người phụ nữ chậm rãi quay sang chân, nói với giọng điệu y hệt như bà Liên lúc còn sống. Mẹ để lại toàn bộ đất đai cho vợ chồng chân chăm sóc, giữ gìn hương hỏa Không một ai có quyền tranh giành, nếu cố tình làm sai ý mẹ, mẹ sẽ kéo người đó đi. Tiếng nói vừa dứt, cả gian nhà chết lặng. Thiện sững sờ gân cổ gào lên: Không, mẹ tôi không bao giờ nói thế. Đây là giả dối, các người bày trò lừa đảo. Người phụ nữ kia vẫn cất giọng âm u. Mài qua, mang giấy bút ra đây cho bà mài Hòa chết lặng, nhưng cái giọng điệu đấy khiến cô bé lại nghe theo. Dội vàng mang tờ giấy đưa cho người phụ nữ kia. Á ngồi chống chệ giữa chiếu với bàn thờ bà Liên, viết những dòng chữ ngoạch ngoạc rồi đưa cho thầy Sóng một tờ giấy có nội dung bản gì chút. Thầy Sóng nhận lấy rồi đứng thẳng, mạnh giọng tuyên bố như tòa tiền án. Thưa họ hàng bà con lối sớm, Trong tay tôi là lời trăn trối cuối cùng. Với nội dung như sau. Đất ba sào trộn đang thuộc diện đền bộ quy hoạch. Các nhà ba giang và cả miếng giường trước cửa đều thuộc về vợ chồng người con trai trưởng là chân và mỹ Xin thưa với các vị. Đó là nội dung mà dông hồn bà Liên để lại tường đường với lời gì chúc cụ thể. Người phụ nữ kia ngã quỵ xuống ngất liệm thầy sống vội vàng đỡ lấy miệng quát lớn giông hồn bà liên vừa nhập nói rõ ràng sao còn dám cãi người chết có quan hồn cẩn thận bị quở phạt đám đông bàn tán thầy sống nói thì chắc là đúng rồi ừ hồn bà liên hiện về nói rõ ràng như vậy mà mọi người ở đây đều chứng kiến mì đang ngồi liền đứng dậy nói Cháu xin có ý kiến. Thưa các cụ, các ông trong họ và bà con trong xóm. Cháu là dâu trưởng của bà Liên. Chú Thiện thì cả làng cả tổng này đều biết rồi đó. Chú cờ bạc trụ chè nợ nần chồng chất. Đáng lẽ phải chia điều cho hai người con trai. Nhưng vì chuyện đỡ nần của chú Thiện mẹ chồng cháu sợ chú ấy bán đi đất hương quả nên đã có ý để lại toàn bộ cho vợ chồng cháu. Xin các ông các bà họ hàng lối xóm làm chứng cho tợ di chúc và cho chúng cháu ạ đám đông lại xôn xao người bác họ đứng lên nói thôi mọi người trật tự tôi đã chứng kiến bà liền để lại di chúc cho vợ chồng nhà anh chân mọi người không bàn tán nữa để tập trung làm lễ niệm cho bà thiện tức đến tím mặt nhưng chẳng thể làm gì anh khuỵu xuống hai bàn tay siết chặt đến bật máu trong gian nhà tan nặng nề tiếng mỏ tiếng khóc tiếng gió hòa vào nhau như thể đang cười trên nỗi quốc hận lời sám hối muộn màng của thiện trời đêm phủ kín một màu u tịch sau ngày đầu tiên của đám tang căn nhà bà liên vắng lặng đến đáng sợ tiếng kèn trống tiếng người khóc than đã im bặt chỉ còn lại mùi khói hương ngai ngái len lỏi trong từng kẻ dách gian buồn nơi đặt quan tài vẫn đỏ lửa nhang. ánh sáng leo lét hắt lên gương mặt những người trong nhà đang thiêu thiêu ngủ mệt mỏi sau một ngày hỗn loạn mai hòa nằm co ro trong gian nhỏ bên cạnh tấm chăn cũ kỹ kéo cao tới tận cằm nhưng chẳng che nổi nỗi lạnh lẽo cứ dâng trào trong lòng ngực cả ngày hôm nay con bé chứng kiến biết bao chuyện kinh hoàng Từ lúc bà nội rút hơi thở cuối cùng cho đến cảnh bàn thờ bị hất đổ. Tiếng cãi giả của các bác các cô. Hình ảnh đó lẫn lẫn như muốn xé toạc tâm trí non nớt của nó. Con bé cố gắng nhắm mắt, nhưng trong đầu lại vang vọng tiếng thở dài. "Sợ các con đỡ đối xử với mẹ thế này." Mai hoa thì thầm trong bóng tối nước mắt trĩ ra khóe mắt bà bà ơi có phải bà đấy không ạ ngoài kia gió nổi lên tấm rèm cửa sổ rung bần bật phát ra tiếng soạt soạt ghê trận. rồi từ quãng sân âm u dàn lên tiếng dép lẹp xẹp đều đặn như có người đang bước từng bước chậm chạp tiến về phía hiên mai hoa giật thót ngồi bật dậy Con bé căng mắt nhìn ra tim đập thình thịch. Tiếng bước chân dẫn dàng lên rõ ràng như đang tiến dần vào sát của bụng. Mài hòa trung trảy gọi. Ai? Ai ngoài đó vậy? Không một lời đáp. Chỉ có tiếng gió trích lạnh lùng qua giường chuối sau nhà. Con bé rùng rùng bước xuống. Bàn chân trần chạm nền đất lạnh buốt, Nó níu chặt mép chân, rồi dồn hết can đảm tiến ra phía cửa. Tấm rèm lay động in bóng mờ mờ mai hoa ngập ngừng đưa tay vén lên và rồi nó chết lặng ngoài cửa dưới ánh trăng bạc mờ ảo là dáng người gầy guộc của bà liên dẫn bộ áo nâu sòng cũ tóc xõa rũ rượi, đôi mắt đục mờ chàng chứa nước bà đứng lặng đôi dài trùng trùng nước mắt chảy ròng ròng trên gương mặt hốc hác mai hoa nghẹn giọng nước mắt trào ra bà bà ơi bóng bà liền đưa tay rung rẩy như muốn bước vào nhà nhưng mỗi lần chân bà chạm ngưỡng cửa cả cơ thể cận lại như bị một bức tường vô hình chặn đứng bà cào cào trong tuyệt vọng ánh mắt xoáy sâu vào mai qua đầy đau đớn và bất lực đúng lúc đó một tiếng cạch vang lên khung cửa sổ tự bật ra gió ào ào ập vào làm cho ngọn đèn dầu trong gian giữa chập chờn rồi phục tắc căn nhà chìm trong bóng tối đặc quánh trong khoảng không lạnh ngắt mài hòa chợt thấy những vệt sáng mờ xuất hiện giữa không trung xoay tròn rồi hiện thành ba con số rõ rệt hai bảy năm chúng lơ lửng như được vẽ bằng khói nhang lập lòe rồi tan biến dần theo cơn gió bóng bà liên cũng mờ đi chỉ còn tiếng nấc nghẹn hòa lẫn tiếng gió hú thảm thiết ngoài giường. Mai Hòa gã quỵ, ôm mặt khóc nức nở. Bà ơi, đừng bỏ cháu mà, bà nói gì đi, bà ơi. Nhưng chỉ còn lại sự im lặng đến trợn người. Sáng hôm sau, khi ánh nắng yếu ớt chiếu qua hiên, trong nhà vẫn ngập mùi nhang khói. Mai Hòa ngồi bên hiên, đôi mắt thâm quầng, gương mặt phờ phạc nó ngờ ngác như người mất hồn mỹ thấy cháu gái như vậy ngồi xuống bên cạnh giọng dịu dàng hoa à đêm qua cháu lại không ngủ được hả mắt sưng húp hết cả rồi kìa mai hoa lý nhí cô ơi đêm qua cháu thấy bà bà đứng ngoài cửa khóc bà muốn vào mà không được rồi hiện ra ba con số mỹ thoáng giật mình ủa Cháu nhìn thấy bà hả? Bà con số gì? Mai Hòa trùng trảy trả lời. Hai, bảy, năm cô à. Mỹ im lặng, ánh mắt thoáng chốc đầm chiều. Nhưng trước khi kịp nói thêm, tiếng Mỹ đã dàn lên thè thẻ từ trong nhà. Lại bịa đặt. Đêm qua tao ngủ ngay bên quan tài có thấy cái gì đâu. Toàn chuyện giảm dí à. Thiện ngồi ở góc gương mặt hốc hác sau đêm rượu hừ một tiếng còn nít thì hay mơ chắc nó nhớ bạ lắm đêm qua tôi thức trắng có thấy gì đâu thôi cô mỹ cho cháu nó đi ăn gì đi kẻo đói lả rồi đó mỹ nhìn thiện rồi gật đầu rồi kéo tay mai hoa vào bếp chân thì gãi đầu ấp úng ờ nhưng mà số hai bảy năm nghe quen quen thì phải Ngoài sân mấy bà hàng xóm đang tụ tập Nghe lỡm được câu chuyện thì xì xào Nè mấy bà Bên trong tôi nghe họ nói gì tới số hai, bảy năm đó Thấy bảo là bà liên báo mộng về Trời ơi số đệ chứ còn gì nữa Thôi thôi Để uh, tôi gọi điện ngay cho con bé ở đầu ngõ Giỡn được trúng lớn thì sao Thế là chỉ trong chốc lát Cả xóm lao xào Kẻ bấm điện thoại gọi ghi đệ Người bàn tán trơm trả, khiến không khí tàn tốc càng thêm hỗn loạn. Mai Hoa nhìn cảnh đó mà nghẹn ngào, còn bé níu lấy tay của Mỹ, giọng nghẹn lại. Cô ơi, cháu không có nói dối đâu, cháu thấy bà thiệt mà, bà khóc nhiều dữ lắm á. Mỹ thở dài ôm cháu vào lòng. Cô tên cháu mà, nhưng đừng có nói nữa, kẻo lại bị mắng đó, giữ trong lòng thôi nha ở góc nhà thiện nghe câu đó lòng thoáng rùng mình anh chợt nhớ hôm qua khi kề bên quan tài thoáng như có bàn tay lạnh toát chạm vào vai mình nhưng rồi anh lập tức nốc thêm chén rượu cố xua đi cảm giác ấy mai hoa cuối gầm nước mắt lăn dài trong đôi mắt đẫm lệ bóng bà liên vẫn hiện hữu đôi dài gầy trung rẩy ánh mắt khẩn thiết như đang cầu cứu Và con số hai bảy năm cứ hằng sau, xoáy vào tâm trí của nó, trở thành một ám ảnh không thể lý giải. Buổi sáng hôm ấy, cả sớm lại tề tựu trước ngôi nhà tan. Tiếng kẹn đám ma não nề hòa cùng tiếng trống dồn từng dẹp, như thúc giục linh hồn bà Liên sớm về nơi an nghỉ cuối cùng. Trời u ám, những dải căng tang trắng bay phần phật trong gió, Đường làng từ nhà bà Liên đến Nghĩa Trang chật nít người. Từng tớp bà con họ hàng, hàng xóm, cả chính quyền địa phương cũng có mặt để tiến hành làm lễ truy niệm. Khăn tàn trắng lớp, áo xô quần xô lố nhố chen nhau trong cái không khí đặc quánh mùi hương trầm. Những dải bằng đèn buộc ngang tay, ngang đầu, phất phờ theo gió, khiến cho khung cảnh càng thêm tang thương trần trợn. trợn quan tài bà liên được đặt sẵn trên chiếc xe tang gỗ sơn son bốn người đàn ông lực lưỡng chuẩn bị gánh ra nghĩa trang trong gian nhà thầy sống đã có mặt từ sớm giận áo thụng nâu tay cầm phất trần phe phẩy miệng lẩm nhẩm đọc những câu chú khó hiểu ánh mắt của hắn thi thoảng lướt qua đám đông ánh lên tia giảo hoạt mì đứng phía sau chồng mặt lắm lem nước mắt nhưng trong lòng thì rạo rực Đây chính là ngày mà kế hoạch của Ả sẽ được khẳng định. Đất hương hỏa sẽ về tay vợ chồng Ả, bất chấp sự phản đối của ai. Chân thì cụ cờ chỉ biết cúi mặt, hết nhìn quan tài lại liếc sang mấy ông họ hàng. Thiện thì đứng lặng trong góc, ánh mắt đỏ ngầu sau mấy đêm thức trắng, mùi rượu vẫn nồng nặc dừng dất trên áo của hắn ta. Mỹ thì ôm lấy tay của Mai Hoa, như muốn che chở cho đứa cháu gái tội nghiệp nhưng bản thân của cô cũng đang bị trói chặt bởi những nỗi lo riêng tiếng mỏ của thầy sống vang lên cóc cóc cóc đàm bồ à di đà phật hỏi linh hồn bà liên đài con cháu tài tâu đồng đủ xin bà dạy chứng giám theo chân chúng còn trả đời an nghỉ cuối cùng lời hắn vang lên dường như gió chật đổi chiều những tạ tà áo tàng bay phần phật làm cho nhiều người thoáng rụng mình quan tài được từ từ nâng lên mai hoa đi sát theo sau hai bàn tay bé nhỏ trùng trùng ôm khư khư bức di ảnh của bà nội Còn bé đôi mắt thâm quần vì khóc quá nhiều nhưng trong ánh mắt ấy lạ lùng thay ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm Và một sự ám ảnh không thể gọi thành tên. Ra đến cổng làng. Tiếng trống tiếng kèn chợt dồn dập hơn. Giang giọng, réo rắc như tiếng khóc của quan hồn. Bất chợt Mai Hòa khựng lại. Con bé thì thầm, đôi mắt mở to. Dán chặt vào khoảng trống giữa đường. Bà nội! Mỹ giật mình cúi xuống nhìn. Gì thế con? Mai Hòa trung trảy mồi tái mét. Con, con thấy bà nội đứng ở kia Ngày trước quan tài Nhìn bà ghê lắm Không có giống như mọi khi Mỹ trùng mình đưa mắt nhìn theo Nhưng chẳng thấy gì Ngoài màn khói hương mờ đặc Cô hốt hoảng Đưa tay bịt miệng con bé Cô có thấy gì đâu Con đừng có nói lung tung nữa nha Để vong hồn của bà được yên nghỉ nè Nhưng Mai Hòa dùng ra đôi mắt đỏ ngầu như có một sức mạnh nào đó chiếm lấy nó cả người con bé trung bần bật giọng nói bật ra dày dặn không còn chút gì là giọng non nớt của trẻ thơ nữa bố ơi bà bảo bố để theo bà âm thanh ấy vang lên lạnh lẽo khiến cho cả đoàn người khiêng quan tài cận lại một vài bà lão đi sao ré lên trời ơi con bé nó bị làm sao vậy hay là bà liên lại nhập vào nó rồi đưa lá na cho nó bôi giùm người đi thiện đứng sững mặt tái xanh hai bàn tay siết chặt anh lão đảo bước đến gần gằn giọng mai hoa con con vừa đói cái gì vậy nhưng mai hoa đã ngẩng đầu đôi mắt trợn trừng giận dỗi tia máu giọng nói lạ lẫm kia lại cất lên từng chữ như đập vào não của mọi người Bà nói là bà thương bố nhất Nhưng bố phải đi cùng bà Hồi nãy bà vừa đứng ngay quan tài Mặt mũi của bà nhìn ghê lắm Con sợ Cả đoàn người hốt hoảng. Có kẻ buông cả cây gậy chống xuống đất Có người ôm ngực ngồi thập súng Mị thì giật lùi miệng lắp bắp Thầy, thầy, thầy, thầy sống Làm gì đi chứ con Con bé nó, nó, nó bị ma ám rồi từ hôm qua tới nay toàn lảm nhảm những lời bậy bạ không à thầy sống vội vã gõ mỏ, miệng lầm rầm đọc chú nhưng ánh mắt hắn ánh lên một tia thích thú trong lòng hắn thừa hiểu đây không phải là trò hắn dựng nên đây là thứ hắn không kiểm soát được nhưng hắn lại càng lợi dụng được tình thế để dọa nạt và trục lợi thiện trùng bắn từng giọt mồ hôi tứa ra như tắm Anh cảm thấy lạnh buốt chạy dọc sống lưng, như có bàn tay ai vừa chạm vào. Trong đầu anh vang vọng lời của con gái. Bà bảo bố đi theo bà. Thiện thì thầm, nhưng chính anh cũng không tin vào câu nói ấy. Không, không thể nào. Chẳng lẽ mẹ hận mình thật sao? Đám đông thì xôn xao. Trời ơi, quan hỗn của bà Lynghớ chưa siêu thoát, chắc là còn lo cho con cháu đó trời đất ơi bà ấy gọi thằng thiện theo rồi kia kìa không biết bà ấy còn gọi ai nữa không nữa nếu mà gọi thằng thiện đi thì nhà này gặp trùng tang thiệt rồi tiếng xì xào khiến không khí càng thêm nặng nề mỹ quản sợ vội ôm chặt lấy mai hoa ra sức mà lay gọi hoa ơi tỉnh lại đi con con đừng có làm cô sợ mà Nhưng con bé vẫn như trong cơn mây. Nó gào lên giọng khản đặc. Bố ơi! Bà nói bà đợi. Thiện lùi lại. Mặt cắt không còn giọt máu. Anh vừa thấy cái bóng của bà liền đứng lấp ló ngay đầu quan tài. Ánh mắt hiền từ mà đau đáo. Cái nhìn ấy xoáy thẳng vào tim của anh. Khiến từng vết thương trong lòng. Những năm tháng bỏ nhạt đi. Những lần cờ bạc, nợ nần. Đồng loạt ùa dậy bóp nghẹt tâm can. Thiện lấp bắp, mắt nhòe đi trong nước mắt. Mẹ, con, con, con xin lỗi. Mì thì lợi dụng ngay khoảnh khắc ấy, giọng chanh chùa the té. Thấy chưa, nó là nghiệp của thằng Thiện đó. Cả làng đều biết nó ăn chơi nợ nần, xong lại còn cãi lời bà để lại di chút. Giờ bà gọi nó đi theo cũng đáng thôi thiện quay phát lại gạo lên cầm miệng đừng đừng đổ hết cho tôi đám đồng càng thêm nhốn nháo có người nếu áo nhau giật giật có người chấp tài cấn giấy trẻ con ọa khóc người lớn xô nhau ra xa khỏi chỗ quan tài như sợ bị ma bắt thầy sống dơ cao phất trận ra vẻ hoài nghiêm mọi người im lặng hết đây là đề báo của dòng hồn ai cãi Kẻ đó sẽ chút quả. Và trùng hợp thay, cầu thiện lại đang cãi lợi gì chút của bà cụ, nên giờ bà hiền về bắt. Rồi hắn tiến lại gần Mai Hoa, định đặt phất trần lên đầu của con bé để giả dờ làm phép khiến nó tỉnh lại. Nhưng ngay khi phất trần chạm vào, con bé rú lên một tiếng xé toạc không gian. Ánh mắt của Mai Hoa sắc liệm nhìn thẳng vào thầy sóng đừng đừng đúng vào tôi. Tiếng hát ấy còn giống như giọng của trẻ con, mà như tiếng than khóc của người phụ nữ từng trải chùa chát đau đớn. Cả thôn sớm chết lặng, nhiều người quỳ rạp xuống đất. Thầy sống hốt hoảng, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ đạo mạo, tiếp tục đọc chú để ác đi. Tuy nhiên đôi tay hắn rung lên, mồ hôi thì chảy dọc thái dương thiện ngồi thập xuống cạnh đường ôm đầu trong mắt của anh hình ảnh bà liên hiện rõ mồm một bà mặc một bộ áo nâu quen thuộc mái tóc bạc phơ, đôi mắt buồn nhưng lại đỏ ao bà chìa bàn tay về phía của anh miệng mấp máy những lời anh không nghe rõ anh bật khóc tiếng khóc nghẹn ngào trung chảy mẹ con, con biết sai rồi mẹ mẹ ta cho con con còn chưa lo được gì cho mẹ Mài hoa bỗng chốc im bặt, con bé gục xuống trong vòng tay của Mỹ, toàn thân mềm oặt. Cả đám đông dội sấm lại. Mỹ trung rẩy lay gọi. "Hoa ơi, con tỉnh lại đi, con đừng có làm cô sợ mà." Một hồi lâu sau con bé kẻ mở mắt, nhưng ánh nhìn trống rỗng, không nhớ đã nói gì. Nó chỉ thì thầm trong vô thức. Bà bảo bú đi theo không khí tang lễ chìm vào sự im lặng nặng nề không ai dám thở mạnh tất cả như vừa chứng kiến một điềm gở không thể chối cãi thiện lặng lẽ đứng dậy ánh mắt thất thần cái lạnh buốt vẫn bám chặt lấy anh như một sợi dây trói buộc anh biết lời con gái mình vừa thốt ra không phải là trò đùa nó là một lời nguyền Một lời nhắc nhở từ cõi âm Dạ anh linh cảm Số phận của mình Đã thực sự bị định đoạt Chiều muộn Mặt trời khuất sao rặng tre cuối làng Để lại ánh hoàng hôn đỏ quạch loang lổ như vết máu đổ dài Trên con đường đất Dẫn về Nghĩa Trang Sau buổi hạ quyệt Đoàn người kéo nhau trở về Ai nấy vẫn còn xôn xao bàn tán về chuyện lạ lùng xảy ra cái giọng nói trợn người bật ra từ miệng của mai hoa vẫn ám ảnh từng người chứng kiến trong căn nhà tan khói hương vẫn nghi ngút ánh đèn dầu lập lòe bóng người nhoè nhoẹt trên vách không khí u ám nặng nề thiện ngồi phịch xuống chiếc ghế tre mặt cuối gầm lòng thì dậy sóng tiếng trống kèn đưa đám đã im chỉ còn tiếng dế kêu trang ngoài giường Xen lẫn tiếng chó sủa Văn vẳng từ xa Mì bước vào Gương mặt vẫn còn ẩn đỏ Sau mấy giờ khóc lóc giả tạo Á nhìn thiện Ánh mắt khinh khỉnh Giọng chùa chát Chú ngồi đó mà trũ trụi à Trẻ con nó nói như thế Thì tin thế nào được Người chết thì cũng chôn rồi Còn cái chuyện đất đai Thì tính sao đây Thiện ngẩn phát mặt Đôi mắt đỏ ngầu như máu, giọng gằn từng chữ. Tôi nói lại cho chị nghe, đất của mẹ để lại phải chia đều. Chị đừng có tưởng thuê thầy sống dựng trò giả dòng rồi ép cả họ tin là thật nha. Tôi không có để yên đâu. Mì bật cười khanh khách, cái cười sắc lạnh khiến cho không khí càng thêm ngột ngạt. Ôi trời ơi, chú tưởng chú là cái thá gì mà đòi chia. Cả làng cả tổng này ai không biết chú nợ đần gặp đầu. Vợ thì bỏ, con thì để lại cho mẹ già nuôi. Chú có còn mặt mũi nào mà lên tiếng. Đất hương quả mà chơi vào tay chú thì sớm muộn cũng bán đi đánh bạc mà thôi. Tôi không có để mất đâu. Chân thì ngồi co trò ở góc chiếu, nghe hai bên cãi giả, mặt lắm lét. Định lên tiếng càng ngăn Nhưng rồi lại cúi cầm xuống Sợ hãi nhìn vợ Thiện nghiến răng Bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn Khiến bắt nhàng trùng lên Tàn hương thì dương giải Chị Mì Chị đừng quên tôi là con trai của mẹ Máu mũ trụt trà Tôi có quyền trong cái nhà này Đừng có hồng cướp trắng trợn như vậy Mì chống nạnh giọng thè thé Máu mũ à Chú nhìn lại cái thần chú đi Máu mũ thì sao? Ăn bám, cơ bạc, nỡ đần. Nếu còn có mẹ, con mai qua chắc đã chết đói từ lâu rồi. Chú mà còn cãi nữa, tôi thề sẽ dạy hết chuyện xấu xa của chú ra cho cả làng biết đó. Thiện đỏ mặt tía tay, tim đập thành thịt. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lưng áo. Trong đầu của anh chợt toán hiện lên gương mặt khắc khổ của mẹ những đêm bà thắp đèn trong cháo để anh đi biệt tâm nỗi hổ thẹn tràn ngập nhưng lại bị cần giận dữ nuốt chửng anh đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt của mày gằn giọng được chị giỏi thì làm đi nhưng đừng có tưởng mẹ chết rồi là hết hôm nay con bé mẹ hòa đã nói rồi bà sẽ gọi người đi theo liệu mà giữ cái miệng đó kẻo chính chị mới là người đầu tiên bị kéo đi đó Câu nói ấy làm mì thoáng trùng mình Nhưng ả nhanh chóng trấn tĩnh Đỡ nụ cười độc đè <cười> Tôi sợ cái gì Chính chú mới là người mà bà gọi theo đó Nếu mà mẹ thương chú thật Thì bà đã để lại cho chú một chút ruộng đất rồi Đừng có mà dọa dẫm ở đây nha Thiện trung bận bật Hai mắt trợn trừng Dần chưa kịp đáp trả Thì cánh cửa gian nhà bật mở Mai hòa chạy vào gương mặt ngây thơ lắm tắm mồ hôi đôi mắt mở to như vừa nhìn thấy thứ gì kinh hoàng bố ơi bà gọi bố kìa bà đang đứng ở ngoài sân bà gọi mà lần này á còn dẫn bóng đen đi cùng nữa câu nói của con bé như mũi dao xoáy vào tim của thiện anh quay phắt lại liếc ra cửa ngoài kia gió hùng húc thổi Giải khăn tàn trắng bay phần phật trong khoảnh khắc anh thoáng thấy bóng dáng gầy gò mái tóc xõa dài đôi mắt sâu thẳm nhìn mình từ bóng tối toàn thân anh lạnh toát thiện gào lên rồi như trong cơn điên loạn anh giáng một cái tát nảy lửa vào mặt của mai hoa cầm con nít không được nói bậy âm thanh khổ khóc dang vọng khắp nhang nhà tang mai hoa ngã nhào xuống chiếu Đôi mắt ngần ngấn nước, bàn tay ôm má sưng đỏ. Con bé nhìn bố, ánh mắt đầy đau đớn và hoang mang. Những giọt nước mắt trào ra lăn dài trên gương mặt non đất. Mỹ vội lao tới ôm lấy cháu của mình, nghẹn ngào. Anh Thiện, sao nỡ đánh con bé vậy? Nó chỉ là trẻ con thôi mà. Nhưng Thiện như kẻ mất trí, vừa tỏ hỗn hển vừa gạo lên nó cứ mở miệng nhắc đến bà rồi tréo tên tôi tôi không chịu nổi tôi không muốn nghe thêm nữa mì đứng một bên mồi nhếch lên cười lạnh lẽo <cười> thấy chưa mọi người thấy chưa đó cái thứ cha khốn rạn hơn thua cả đứa con gái nhỏ vậy vì chút đang đợi xác nhận từ xã rồi chú đừng có hòng mà mơ tới chuyện chia đất <cười> tiếng cười của mì chát chúa rền rĩ vang lên hòa cùng tiếng gió trích qua kẹt cửa khiến cho gian dạ như thể địa ngục trần gian thiện khựng lại đôi mắt đỏ hoe nhìn con gái đang khóc nấc trong vòng tay của mỹ một thoáng hối hận tràn ngập khiến cho tim anh quặn thắt nhưng rồi sự giận dữ nỗi nhục giả, Những lời mỉa mai của Mỹ đang sèn như hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt. Anh dùng dậy, hất mạnh chiếc ghế tre ngã lăn xuống đất, rồi lao ra cửa. Tôi đi đây, tôi không ở cái nhà này nữa. Ai muốn chiếm đất thì cứ diệt. Nhưng nhớ cái lời con bé nó nói đó. Bà sẽ gọi, bà sẽ gọi thật đó. Tiếng chân của thiện lầm lũi chăn trên nền đất, rồi khuất giận trong màn đêm. Bên trong mai hòa nức nở, giọng yếu ớt thì thầm trong vòng tay của cô Mỹ. Cô ơi, con thấy bà thiệt mà, bà đứng ở ngoài hiên á, bà khóc, bà gọi bố thiện. Mỹ ôm chặt đứa trẻ, nước mắt cũng chật trời, tim đập loạn nhịp. Còn Mỹ thì đôi mắt lông lên dị giận, nhưng trong sâu thẳm, một nỗi bất an âm thầm gặm nhấm bởi tiếng nói của mày hòa cứ văng vẳng trong đầu bố ơi bà gọi bố đi theo bà ngoài kia màn đêm nuốt chửng bóng dáng của thiện tiếng chó tru lên từng hồi trợn trả. giọng khắp cánh đồng mịt mùng trong gió như có tiếng ai đó khe khẽ gọi thiện ơi thiện ơi Như một thế lực vô hình nào đó, Thiện cứ đi, tay cầm chai rượu, vừa đi vừa uống. Anh nhìn thấy bà Liên đang đứng bên cánh đồng gọi giới theo. Ánh mắt của Thiện ngay dại nhìn theo. Càng đi theo, hình bóng của bà Liên thì càng xa dần. Anh chỉ kịp nói vài câu. Mẹ! Mẹ ơi! Rồi như có ai đó đẩy Thiện từ phía sau. Thiện cắm thẳng đầu xuống con mương lạnh ngắt tiếng chó tru và tiếng gió rít bởi cơn mưa hòa lẫn với nhau như một bản nhạc tiễn đưa một người rời xa trần thế mọi thứ dần trở nên tối tăm hình ảnh cuối cùng khi thiện nhắm mắt là một bóng đen to lớn và bà liên với vẻ mặt buồn tuổi bà đang khóc nhìn thiện lúc đó thiện chỉ thều thào được một câu đứt quãng mẹ sáng ngày hôm sau là ngày tam nhật của bà liên bầu trời xám xịt như bị một lớp sương mù dày đặc che phủ căn nhà tang của bà liên nồng nặc mùi khói nhang quện lẫn với mùi hương hoa cúc héo trở, tạo thành một thứ không khí u ám và ngột ngạt người thân họ hàng vẫn tề tự đồng đủ từng khuôn mặt bơ phờ vì mấy ngày mất ăn mất ngủ trong gian giữa thầy sống ngồi xếp bằng đôi mắt lim dim tay gõ mõ đều đặn mỗi nhịp mỏ vang lên âm thanh vang vọng trong gian nhà gỗ cũ kỹ nghe dừ tiếng tim người đang trên xiết hắn vừa gõ vừa liếc mắt nhìn quanh nụ cười nham hiểm ẩn sau lớp trầu ria lẫm chởm mì ngồi sát bên gương mặt căng thẳng từ hôm qua đến giờ lời của mai hòa nói vẫn kiến ả cai người Nhất là khi con bé hét lên giữa lễ hạ quyệt rằng bà Liên gọi thiện đi theo. Mì vốn tam lam nhưng cũng mê tính trong lòng thấp thỏm lo sợ. Thầy sóng nghiêng đầu thì thầm bằng cái giọng khàn khàn. Nè chị Mì, cái chuyện hôm qua đó không phải chơi đâu. Cái giọng của bà cụ ấy còn quảnh quần lắm chưa có đi được đâu. Tôi thấy điểm xấu rồi. Nếu còn làm lễ giải coi chẳng sẽ có người trong nhà đi theo bà cụ nữa đó Mì tái mặt giọng trung trung thiệt thiệt thiệt thiệt vậy hả thầy có cách nào quá giải được không gia đình chúng tôi chăm sự nhờ thầy có gì á thầy cứ sai bảo chúng tôi làm theo thầy sống kẻ bật cười tiếng cười vàng như tiếng lạch cạch trong cổ họng chuyện này á, không có nhỏ đâu phải lập đàn giải trùng tan lấy này cần gà heo dàn má nhiều hơn lại phải có thêm tiền để tôi mở bùa trấn yểm nêu còng tài quả khó tránh chân ngồi bên cạnh ngơ ngẩn nhìn vợ và thầy sống lúng búng hỏi thế thế có nhiều tiền lắm không thầy nhà lo đám ma cho cụ vợ cũng chẳng còn bao nhiêu mì quay phắt lại trừng mắt ông im đi Ông thì biết cái gì. Lúc nào mặt cũng đần ra như bò đội nón ấy. Nhà ông không lo thì để tôi. Rồi quay sang thầy sóng, giọng hạ thấp. Dạ thưa thầy, thầy cứ làm cho chắc. Tiền nông tôi sẽ lo đủ. Ông nhà tôi sẽ vào nhà lấy thêm, bao nhiêu cũng được hết. á. Miễn là bà cụ không còn hiện về bắt ai nữa. Hãy sống biết rõ đã nắm được nhược điểm của á đàn bà chua ngoa này. Chỉ cần hù dọa thêm vài câu là sẽ moi được cả đống tiền. Hắn cười thầm. Rồi á ta quay sang chồng quát. À, hay cái ông này, ông còn ngồi đó nữa à? Đứng dậy vào trong nhà lấy tiền ra đây chứ? Hay là ông muốn tôi bị bà cụ bắt đi chết thì ông mới vừa lòng hả? Nghe lời quát tháo của vợ xong, chân cúi đầu chẹp miệng. Rồi từ từ đứng dậy đi vào trong nhà Một lát sau Trần đi trà với vẻ mặt thoáng chút u buồn Hắn ngồi sát vào mì Lúi húi đưa cho mì Một sắp tiền mệnh giá khác nhau Trần nói Bà nè Đây là toàn bộ số tiền phúng điếu còn lại đó Bà liệu xem có đủ không Mì không nói gì Giật phắt lấy số tiền rồi tự tay chồng Tiến tới chỗ thầy sống Đang gõ mỏ a kéo tay thầy sống dúi vào ông một sắp tiền a nói giọng thều thào thưa thầy nhà tôi có chút tấm lòng xin thầy nhận cho tuy là không nhiều nhưng khi xong việc á tôi sẽ hậu tạ thêm thầy sống mắt mở hí nhìn vào số tiền mà mị đưa ông ta vội đúc ngay vào tay nãy rồi gật gù khua tay ra hiệu để thầy làm lễ Giữa lúc thầy sống đang gõ mỏ, bất chợt ngoài cổng dàn lên tiếng lạ hét thất thanh, tiếng dép lẹp xẹp, tiếng người chạy quỳnh quịch dàn tới. Một người đàn ông trong xóm mặt cắt không còn giọt máu, vừa thở hỗn hển vừa gào lên. Cậu thiện, cậu thiện chết rồi, chết dưới mưa ngoài đồng ngoài mô kìa. Âm thanh ấy như một nhát dao bổ xuống, xé toạc không khí tạng thường vốn đang ngột ngạt. Cả gian nhà chết lặng trong vài giây Rồi hỗn loạn bùng lên Trời ơi sao lại thế được Cậu ấy chết bao giờ Bảo sao này nay cũng tầm nhật Mà không thấy bóng cậu ta Mới hồi tối tôi còn thấy cậu ấy đi uống trụ Sau khi hạ quyệt bà Liên mà Làm sao mà đã chết nhanh như thế Nhưng mà chết với mương đồng mồ Chẳng phải là đoạn ngữ trang đó sao Mỹ sững sờ Bàn tay đang cầm nén nhang rụng xuống đất Đôi mắt mở to không chớp. Mai Hoa thì hét thất thành ôm chặt lấy vạt áo của cô, rùng rẩy vừa khóc vừa nói. "Cháu, cháu đã nói rồi mà, bà bà gọi bố đi theo rồi." Trần rung rẩy lắp bắp. "Cực không không thể nào. Nó mới đi tối qua thôi mà, sao sao lại chết ngay được?" Mì tái mét mặt, toàn thân rung lẩy bẩy. Cái diễn cảnh thầy Sống vừa dọa dẫm lập tức hiện ra trong đầu, ả hét lên. Ông còn ngồi đấy làm gì nữa, về nhà ngay, mang hết tiền đưa cho thầy, nhanh lên, không cả nhà này chết hết bây giờ. Trần không thèm đáp lại lời của Mị, trong khi Mị cuốn cuồng, thầy Sống lại nở một nụ cười bí hiểm, hắn khẽ gõ thêm vài nhịp mỏ, giọng trầm xuống tôi đã đói rồi, tài quả tới nhanh lắm. nếu không cúng cấp đầy đủ, đầy chưa chắc đã là người cuối cùng đâu. âm thanh trận cái ấy khiến cho nhiều người trong họ trùng mình, vội chấp tay giái lại, miệng lẩm bẩm cầu khấn. cả đám đồng trong tang lễ bỏ dở, ung ung kéo nhau chạy ra hướng con mương nơi người đàn ông báo tin. đường làng lúc ấy lầy lội. Nước mưa đêm qua còn dũng lại, dẫm lên bắn tùng tóe. Tiếng người khóc, tiếng chân chạy, tiếng gọi nhào thất thành gian dội khắp ngõ xóm. Khi đến nơi, cảnh tượng hiện ra khiến ai nấy đều chết điếng Thiện nằm sõng soại dưới mương nước cạn, thân thể dắt nhang những khóm cỏ dài. Khi đưa anh ta lên, đôi mắt anh ta trợn trừng, miệng há hốc như cố gào lên điều gì trước đúc chết cô mặt thì tím tái, tóc tai rối bời, toàn thân lạnh ngắt, nước mương chỉ sầm xắp ngang bụng, hoàn toàn không đủ để dìm chết một người khỏe mạnh. một bà hàng xóm rùng rùng lẩm bẩm: sao sao mà chết ở cái mương nước nông thế này được? trời ơi, điềm gở rồi. người khác thì la lên: mới hôm qua còn thấy cậu ấy mua rượu nhà tôi, sao sáng nay lại thành ra thế này? mỹ ôm chặt lấy mai hòa, hai hàng nước mắt chảy dài con bé gạo lên giọng nghẹn ngào bà nói rồi bà gọi bố đi theo mà không ai tin cháu bà ơi bà trả lại bố cho cháu đi tiếng khóc ấy vang vọng ai nghe cũng thấy sườn sống lạnh buốt chân thì ngồi sụp xuống bờ mương hai bàn tay run rẩy nắm lấy xác của em trai Anh ta gào lên thảm thiết giọng méo mó. Em ơi, sao em bỏ anh? Sao lại ra đồng đối này? Em dậy đi. Anh bảo chị chia phần đất cho em. Khổ thân em tôi. Mì thì đứng chôn chân môi tím ngắt. Á nhìn thầy sống, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Thầy, thầy ơi, cứu với. Chẳng lẽ như thầy nói còn thêm ai phải chết nữa sao? thầy sống không trả lời ngay chỉ kẻ nhắm mắt dung vẩy sâu trạng hạt rồi hắn chậm rãi mở miệng giọng dàn lên trợn trợn trùng toàn đã ứng nghiệm người đi trước kéo kẻ đi sau nếu không làm đàn lễ lớn gậy trọng hôm này chưa chắc đã dừng lại ở đây mọi người xung quanh nghe vậy thì hoảng loạn xì xào bàn tán có người quỳ sụp xuống đất lạy lục có kẻ vội vàng suối chân và mì phải nghe theo lời của thầy sống không khí càng lúc càng hỗn loạn như cơn bão đen phủ kín cả đám đông trên mặt nước mương một làn gió lạ thổi qua tạo thành những gợn sóng lăng tăng họ kéo thi thể của thiện lên ướt sũng một người phụ nữ hét toán lên Chứ trời trời ơi thằng thiện nó vừa chớp mắt kìa mấy người đang đứng gần thi thể giật mình lùi lại đằng sau. Người phụ nữ thề rằng trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt trợn ngược của thiện kẻ lay động, ánh nhìn vô hồn quét ngàn đám đông, khiến tất cả rụng rời tay chân. Trong khung cảnh hỗn loạn đó, ai nấy đều hiểu rằng, cái chết của thiện không bình thường, nó giống như một lời nguyền đã bắt đầu ứng nghiệm con đường đất dẫn ra bờ mương sáng hôm ấy chật kính người Tin dữ truyền đi một cách nhanh chóng Cầu thiện chết rồi chết ngay dưới mương đồng mồ tiếng kèn đám nhà bà liên vẫn văng vẳng vọng lại từ ngôi nhà tang ù uất và não nề hòa trong tiếng gió luồn qua hàng tre khung cảnh càng thêm tang thương nặng trĩu trưởng thôn khải vội chạy đến dáng người gầy gò nhưng dứt khoát ông giờ tài quát lớn mọi người trật tự không ai được lại gần thi thể đây là việc hệ trọng để công an giải quyết dân làng chụng chân song những ánh mắt dẫn hướng về phía mương nơi cái xác đang lập lờ dưới dòng nước đục ngầu một hồi còi xe ngắn ngủi vang lên chiếc xe công an xã dừng ngay đầu bờ ruộng bà chiến sĩ bước xuống mang theo dây ni lông đỏ trắng họ căng vòng quanh hiện trường Dẫn biển cắm dạo Một người chụp ảnh lê lẹ Một người ghi chép vào sổ giọng viên công an dõng dạc Xin bà con lùi lại giữ nguyên hiện trường Chúng tôi được phân công tới để điều tra Đây là cái chết bất thường Chúng tôi cần xác minh và làm rõ Mọi người lùi lại phía sau Trong đám đông Chân mặt cắt không còn giọt máu Đôi chân loạn troạn như muốn khuỵu mì thì bấu chặt tay chồng móng tay in hặn trên da miệng lấp bắp Thiện, nó nó nó chết thật rồi liệu liệu mình có bị ảnh hưởng gì không nhỡ nhỡ nó về nó báo mình thì sao hả ông khi công an vớt xác thiện lên cả đám nông trùng mình thân thể của hắn cò quắp da thịt rách nát bong tróc từng mảng máu đen lẫn bùng chớp nháp chảy ra bốc mùi tanh nọng một bà lão rú lên trời đất ơi sao mà mới ngã có một đêm mà xác đã thối rỡ thế này trưởng thôn nhăn mặt quay sang công an các anh xem thế nào cái chuyện này có phải do nước mương hay không tôi sống tận tuổi này chưa có thấy cái xác nào rửa nát nhạnh như thế chẳng bao lâu chiếc xe chuyên dụng của đội pháp y dừng lại hai cán bộ mặc đồ bảo hộ trắng bước xuống họ khử trùng xung quanh rồi cẩn thận cúi sát thi thể một trong hai người bỗng kêu lên giọng lạc đi không thể nào mới chết chưa đầy một đêm mà thi thể đã phân quỷ như cả tuần già bông mắt lồi xương lộ tôi chưa từng chứng kiến trường hợp nào khó lý giải như thế này lời của ông ta như sét đánh ngàn tay đám đông nhốn nháo người bỏ chạy người quỳ trạp xuống đất chân gục xuống, hai tay run rẩy bấu lấy đất mẹ chắc mẹ gọi đó đi thật rồi một anh công an với vẻ ngoại nghiêm nghị lên tiếng cho hỏi ai là người nhà của nạn nhân chúng tôi còn ít lời khai và xác nhận biên bản nhận thi thể về mai táng chân vội vã đứng lên thưa cán bộ tôi là anh trai của nạn nhân Dân! Vậy thì mời anh ký xác nhận vào đây. Người công an đưa cho chân một tờ giấy, rồi quay sang nói với hai cán bộ còn lại. Các cậu mau chóng dọn dẹp đi rồi giải tán đám đông, tránh gây mất trật tự ảnh hưởng dư luận. Trong lúc tất cả đang chìm trong hoảng loạn, tiếng người kêu khóc lẫn trong tiếng gió hùng hút ngoài bờ mương. Mai Hòa nép sát vào người của cô Út Mỹ. Đôi mắt trong veo của con bé mở trừng trừng, Dán chặt về phía nghĩa trang mờ sương ở cạnh bên. Bàn tay nhỏ xíu của nó trung lên từng hồi. siết chặt lấy vạt áo của cô Mỹ như sợ buồn ra là sẽ lạc mắt giữa cõi người và cõi âm. Giọng con bé cản đặc, ngẹn như lẫn trong hơi thở của ai khác. Cô Mỹ, nhìn kìa! Mỹ giật mình quỳ xuống, thấy gương mặt của cháu gái tái nhợt, môi trung cầm cập cô dội cúi xuống kẻ hỏi gì vậy con con lại nhìn thấy gì à Mai hòa không rời mắt khỏi màn sương dày đặc đôi động tử giãn ra ánh mắt như bị hút vào một cái bóng vô hình mà người khác không nhìn thấy giọng của con bé nứt nghẹn từng chữ như bật ra từ lòng ngực bị siết chặt bà nói bà bà bị kéo đi sau lưng bà có bóng đen nó đang nó đang chỉ về chỗ này mỹ theo bản năng ngẩng đầu nhìn theo hướng của con bé chỉ khoảnh khắc ấy hơi thở của cô tắc nghẹn toàn thân cô tê dại như bị một luồng khí lạnh từ cõi chết xuyên thẳng qua xương tủy giữa màn sương trắng đục đang bò xuống từ trên đê thật sự có một dáng hình mờ ảo hiện ra đó chính là bà liên bà đứng đó trong bộ áo nâu sòng cũ kỹ vẫn mặt những ngày cuối đời mái tóc bạc rũ rượi lòa xòa che nửa khuôn mặt gầy gục khuôn mặt bà hốc hác hằn sâu những dép nhăn đau khổ nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu như đang bị ép buộc vừa giận dữ vừa tuyệt vọng sau lưng bà một khối đen khổng lồ trội lên như được nặng từ bóng tối nó không có hình hài rõ ràng chỉ là đám khói đặc quánh nhưng nơi nào nó chạm vào không khí nơi đó như bị ăn mọn co trúm lại hai cánh tay dài ngoẵng xương sẩu của nó bấu chặt lấy vai của bà liên kéo lê bà từng bước về phía bãi đất nghĩa trang âm u mỗi bước đi của bà để lại vệt xương đục như máu loãng tan trong không khí bà liên trung rẩy giờ cánh tay gầy guộc Ngón tay chỉ thẳng về phía bờ mương, nơi thi thể của thiện đang nằm. Ánh mắt của bà lúc ấy đẫm lệ, chàng chứa một nỗi buồn không nói thạnh lời. Dù đang chàng xin người sống, hãy nhìn thấu sự thật. Nhưng rồi chỉ một thoáng sau, bàn tay ấy trung trễ đổi hướng, cánh tay gầy guộc xoay chậm rãi, chỉ thẳng về phía Mỹ. Ngón tay trung trễ ấy, mờ ảo mà rành rành như lưỡi chào bằng giá chĩa thẳng vào tim mỹ bật lùi một bước gót chân vấp phải mù đất làm cho cô suýt ngã mặt cô tái mét cắt không còn giọt máu hơi thở dồn dập đôi tay ôm chặt lấy ngực của mình mỹ thì thầm trong tuyệt vọng như thể đang nói chuyện với bóng ma không không thể nào mẹ mẹ muốn gì ở con Con có làm gì đâu, sao, sao mẹ lại nhìn con như vậy? Trong khoảnh khắc ấy, gió gạo lên, tấm càng tàn trên đầu cô bị hất tung, bay phần phật như cánh tay vô hình đang giật lấy. Mỹ hoảng loạn đưa tay dụi mắt, nhìn lại lần nữa, nhưng chỉ còn trơ lại những ngôi mộ lặng câm bất động trong làng sương xám xịt. Bóng bà liền biến mất, bóng đèn kia cũng tan loãng vào khoảng không chỉ còn lại trái tim của mỹ đang đập loạn trong lồng ngực như muốn dở tung cô thấy trong tay mình văng vẳng giọng người mẹ đã khuất mơ hồ nhưng đầy ai quán Mỹ, đi theo bà con ơi mai hoa vẫn nắm chặt tay cô bàn tay nhỏ bé run lên từng hồi đôi mắt con bé ngần ngấn lại giọng thì thào trong hơi thở đứt quãng cô Mỹ, bà chưa yên đâu. bà bảo vẫn còn người phải đi theo bà đó. câu nói ấy như nhát dao xé rách tâm can. Mỹ trao đảo, ôm siết lấy cháu gái, toàn thân lạnh toát. trong đáy mắt cô thấy bóng của mình phản chiếu trong đôi mắt của Mai Hoa, một người phụ nữ nhỏ bé, run rẩy, đang đứng trên chừn bên mép vực sinh tử nơi của ranh giới giữa sự sống và cái chết, chỉ mỏng manh như làn khói nhang. Trong đầu của cô hiện về hình ảnh tuổi thơ. Những bữa cơm có ba anh em ngồi quanh mâm. Bà Liên lúi húi múc canh, Thiện hay gấp thịt nhét vào bát của em gái, vừa cười vừa trêu. Mỹ tự hỏi, lòng thắt nghẹn. Anh Thiện ăn chơi hư hỏng, như đầu đến mức phải chết lạnh lẽo như thế này. Mẹ ơi, sao mẹ lại chỉ vợ con? Con đã đi lấy chồng, cô có tội tình gì chứ? Trong cô dấy lên nỗi sợ chết, một nỗi sợ trần trụi. Cái bóng đèn sau lưng của bà Liên như đã nhìn thấu tận tim gan của cô, chật chật nuốt chẩn. Bỗng gió nổi lên, giật tung dải ni lòng phong tỏa, khiến chúng vất vờ như càng tàn khổng lồ. Trên bầu trời đàn quả từ đầu bay tới kêu quàng quát, xoáy vòng trên xác chết của thiện, khiến cho mọi người náo loạn. Rất nhanh, thiện được pháp y đưa lên xe chuyên dụng, chở về bệnh viện để tiếp tục làm nốt phận việc đang dang dở. Cái chết của thiện không còn là tai nạn, thi thể một trửa dị thường, bóng đen ghì chặt bà liên, ánh mắt bà chỉ về phía Mỹ và mai hòa. Tất cả như báo trước, bi kịch chưa thể dừng lại. Thi thể thiện được công an và chính quyền địa phương đưa về sau khi hoàn tất thủ tục. Thế nhưng Mì nhất quyết không đồng ý đưa thi thể thiện vào trong nhà. Bởi vì ả cho rằng kẻ chết đường chết chợ thì phải quan sát bên ngoài mới đúng theo phong tục nhằm tránh họa trùng tang cuối cùng xác của thiện được đưa ra nhà thờ thần linh ngoài nghĩa trang tối hôm đó tại ngôi miếu cổ thờ thần linh lợp ngói âm dương treo phong tường vui móc mèo vốn dĩ đã u tịch nay lại càng lạnh lẽo khi đón thêm một thân xác bất toạn trước mặt họ hàng bà con mì chấp tay kính cẩn giọng quang quang thưa họ hàng và bà con Như bà con đã thấy đó, Thiện đã chết. Vậy tài sản đất cát của bà Liên giờ là thuộc về vợ chồng tôi. Cái thằng Thiện á sống nợ nần phá phách, chết cũng là vì cố cãi mà làm trái với di nguyện của bà cụ và còn làm cho cả họ mang tiền chết đường chết chợ. Mong mọi người có thể làm chứng Trần đứng ở phía sau, mặt cuối gầm. Hai bàn tay đang chào nhau, chẳng dám lên tiếng. Một vài người họ hàng lắc đầu ngán ngẩm, kẻ chép miệng, người trĩ tay nhau. Ôi sợi ơi, chưa có gì đã tính đến chuyện đất cát rồi. Người chết còn chưa yên mộ yên mã nữa. Giữa cái không khí đặc quánh mùi tử khí, thầy sóng bước vào, dáng thì khoan thai, nhưng mắt ánh lên tia tham làm hắn mặc chiếc áo thụng đen tay phe phẩy phất trần miệng lẩm nhẩm câu chú nghe không rõ tiếng mỏ lóc cốc vang lên hòa cùng với tiếng gió rít qua khe cửa khiến ai cũng phải gai người thầy hắn giọng rồi cất tiếng sang sảng bà con nghe cho rõ đây không phải là cái chết bình thường đây là trộm tang quan hồn chưa siêu thoát muốn kéo người thân đi theo Nếu không làm lễ giải trùng, sẽ còn nhiều người trong nhà này sẽ phải chết nữa. Mì cất giọng bù lưu bù loa. Trời đất ơi, thế thì phải làm sao hả thầy? Thầy sống chậm rãi, ra vẻ trầm ngâm. Um, muốn quá giải phải làm lễ lớn, cần vàng mã, lễ vật. Và tất nhiên, một khoản tiền công xứng đáng. Nếu không, đêm nay dòng sẽ bắt thêm người đó. Mì liếc nhanh về phía chồng và em chồng nói ngay. Nghe rõ chưa? Thầy đã nói thì phải nghe. Tiền nông quá tôi lo. Nhưng mà nhớ cho kỹ, đất hương quả này là của vợ chồng tôi. Không có ai được xen vào. Mấy người họ hàng tròn mắt, một bác trai tức tối. Nè cô Mì! Chưa có giấy tờ xác nhận của chính quyền. Cô lấy cái gì mà nói nhà bà liên thuộc về cô? Mì hất hàm cười khẩy Giấy tờ? <cười> Thầy sống ở đây chứng giám. Má chồng của tôi lúc sống đã muốn để hết cho con trưởng. Giờ bà ấy chết, á còn hiện về viết di chúc rồi gọi thằng Thiện đi theo. Chứng cứ rành rành. Các người còn muốn trái di nguyện của bà ấy hay sao? Coi chừng bà về bắt từng người đó nha Không khí đặc quánh nặng nề Dân làng lắc đầu Vừa sợ hãi vừa gây tẩm Nhưng chẳng ai dám cãi Vì phía trước Cái xác của thiện vẫn nằm lạnh băng gương mặt tái nhợt Đôi mắt nhắm nghiền Nhưng khóe môi như đang cười gằn. Đúng lúc ấy Mai Khoa trung rẩy bước vào Hai mắt đỏ hoe vì khóc Con bé đứng nếp vào góc Khẽ thị thầm cô ơi bà bảo á bố đi rồi bà đứng ở kia kìa bà khóc bà buồn lắm giọng nó nhỏ nhưng đủ khiến cả gian miếu lạnh buốt mọi người nín thở nhìn chau một người phụ nữ trong họ đột nhiên trèo lên mặt biến sắc hai bảy năm con bé nó nói con số hôm qua hai bảy năm chính là ngày sinh của thằng thiện ngày hai mươi bảy tháng năm đám đông bùng nổ tiếng người xì xào bàn tán có kẻ trùng rẩy chắp tay lại lìa lìa trời ơi đúng rồi con số đó là điềm báo cái chết của thằng thiện trời ơi quan hồn của bà liên nói ứng nghiệm thật rồi thảo đạo thằng thiện chết thảm thế mai hòa ôm chặt tấm ảnh của bà nội đôi mắt trống rỗng nhưng ngấn nước nó lẩm bẩm như kẻ mộng dù bà lắc đầu rồi giơ một ngón tay rồi bà viết chữ m cô ạ mì toát mồ hôi khi nghe thấy con bé nói có chữ mờ đoạn ả liếc nhìn về phía thầy sóng chờ đợi ông ta gật gù lên tiếng mọi người nghe rõ chưa trùng tang đã ứng nghiệm nếu không muốn mất thêm mạng thì phải nghe lời ta phải lập đàn giải hạn ngay trong đêm nay hắn dừng lại mắt láo liền Nhưng uh, tiền phải đổ, không thiếu một đồng. Chân loạn choạng thì thầm. Tiền, tiền? Tiền đâu mà nhiều thế, thầy? Mì quay phát lại mắt tóe lửa. Không cầm ngay đi. Tiền này á để tôi lo. Đất này á tôi có, ai dám cãi? Ông chỉ cần nghe lời tôi. Từ giờ tôi chưa cho phép, thì ông đừng có mở cái mồm thối của ông ra à. Ả ta trừng mắt nhìn chồng như muốn nuốt sống cái bóng của mị in trên vách tường chập chờn méo mó như thể hiện nguyên hình của một con quỷ cái tiếng mỏ của thầy sống lại vang lên chậm rãi mà trợn người dân làng râm rắp tin, chẳng ai dám phản đối nhưng trong ánh mắt của nhiều người sự nghi kỵ đã len lõi. liệu đây là tạ thuật hay chỉ là trò lừa bịp khói nhàn dày đặc quấn quanh những gương mặt tang thương trong góc tối mai hòa vẫn thì thầm gọi bà nội đôi bàn tay bé nhỏ trung lên từng hồi bên tai của nó dường như có tiếng ai đó thì thầm hòa còn phải nhớ sự thật chưa lộ đâu sẽ có cào nhận tới gấp còn bé giật mình ôm chặt lấy ảnh của bà liên nước mắt lăn dài đêm ấy lễ tang của thiện không chỉ còn là tang lễ nữa mà đã biến thành một cuộc mua bán nơi thầy sống mặc cả sự sống của người nhà bà liên bằng những đồng tiền dơ bẩn còn mì thì phô bày lòng tham không đáy căn nhà họ bà liên sau cái chết của thiện càng thêm tang thương nhưng sự tan tóc không hẳn chỉ vì mất mát trong từng ánh mắt từng hơi thở người ta có thể ngửi thấy mùi lo âu bất an và cả sự tính toán thấp hèn đang len lỏi thầy sống người mà mì cung kính gọi đến sau khi xong lễ nhập quan đã thong thả uống chén trà đặc rồi cất giọng khàn đặc mà đầy chắc nịch ngày thứ ba sau khi thầy mất ta sẽ làm lấy cắt trùng nếu không tài ường chưa dừng lại đâu cái mặt đất nhà này nặng nghiệp quán khí quấn lấy nguy hiểm dữ lắm mày gật đầu lia lịa giọng the té dạ thầy thầy cứ tra tay chúng con nhất nhất nghe theo thầy thầy bảo cái gì á chúng con làm nấy chỉ mong nhà cửa yên ổn không còn cái cảnh chết chóc rình rập nữa Thầy sống vết mép, độ cười mờ tối nơi khóe môi khiến Mỹ đứng ngoại hiên nhìn chào bất giác trùng mình. Ngay sau khi thầy sống rời đi, Mỹ đã lôi chồng ra góc sân chửi bới chẳng kiên nảy. Nghe rồi đó, muốn yên thì phải có tiền. Giờ ông định mối đâu ra? Chân gãi đầu, mặt ngờ ngợt. Ờ thì tôi có biết gì đâu. Có bao nhiêu tiền trong nhà và tiền phúng điếu của mẹ tôi đã đưa cho thầy sống hết rồi hay là mình hỏi khéo cô mỹ nhà chồng của nó giàu chắc giúp được đó mì hừ một tiếng cười khẩy <cười> nhà chồng của nó giàu á thì kệ nó chứ nó có thân phận cái gì đâu họ coi nó như ô xin ai mà cho nó cầm tiền nhưng mà thôi ông hỏi thử coi sao nói đoạn ở quê sang mỹ đang ngồi thất thận trước bàn thờ, đôi mắt đỏ què. Mỹ nè, chị bảo nè, chị nói thiệt, giờ nhà đang túng quẩy, thầy sống nói phải có tiền mới chịu làm lễ. Bên nhà chồng em dư giả, em xin ít tiền về lo tang cho mẹ. Không lẽ để mẹ và chú Thiện chết mà không lo nổi một cái lễ cắt trùng? Mỹ giật mình nước mắt trào ra cô khẽ lắc đầu giọng lạc đi chị chị ơi chị đừng có nói vậy mà em em cũng muốn lo cho mẹ nhưng bên ấy họ nào có coi em ra gì đâu em mở miệng nhắc đến tiền á là họ gạt ra ngay họ còn cấm em về đây lâu đó coi em như người dân như người hầu ở trong nhà em chẳng có xin nổi đâu chị chị đừng có bắt em nữa nói đến đó mỹ bật khóc tức tưởi hai tay ôm mặt nỗi uất ức bao năm trời sống kiếp làm vợ mà chẳng khác gì kẻ ở được tuôn ra theo dòng nước mắt chân nhìn cảnh đó thì chép miệng còn mì thì hầm hầm gằn giọng <cười> thế là hết hy vọng rồi một đứa thì khù khờ một đứa thì bạc nhược được tôi tự lo tôi không để cái nhà này bị trồn tan đâu Ả chạy sòng sọc vào buồn, lồi cái hòm gỗ giấu dưới gầm giường. Cái hòm rất là nặng, bên trong lấp lánh vài món nữ trang cũ. Đôi vòng bạc, chiếc nhẫn vàng, dây chuyền nhỏ. Mì nhìn chúng, đôi mắt ánh lên tiếc núi, cắn môi đến bật máu. Đem bán hết thôi, còn cái gì đâu đỡ mà giữ, khi cái chết đang trình rập trước cửa. Chân trục trà, hay... Hay mình để lại ít để làm vốn sau này? Mỹ quát, mắt lòng sọng sọc. cầm cái mồm ông lại đi. Ông muốn cả nhà chết hết hả? Ông muốn chết thì đi mà chết mình ơn đi. Ngày đưa thiện ra nghĩa địa, Mỹ lặng lẽ đi sau quan tài, trong lòng nặng triểu. Nỗi đau mất mẹ và anh trai chưa kịp nguôi, thì trong tim của cô lại dấy lên linh cảm bất an. Tang lễ trôi qua, chẳng có hiện tượng nào xảy ra. Chân thở vào, còn Mỹ thì vần váo. Thấy chưa? Có thầy sống thì đâu vào đấy cả. Tiền tôi bỏ ra đâu có ổn. Nhưng trong ánh mắt của Mỹ, nỗi sợ vẫn còn y nguyên. Đêm đó căn nhà im lìm, ánh trăng nhạt nhòa hắt vào qua cửa sổ, in bóng những cành tre lên dách. Tiếng côn trùng rã rít, gió rít từng cơn khoảng nửa đêm mì giật mình bởi tiếng cót két cót két ngoài hiền như có ai đang bước đi ả dán chăn, liếc sang thì thấy chân vẫn ngủ say miệng ngáy khò khò tiếng bước chân mỗi lúc một trỏ nặng nề như ai đang lê dép trên sân gạch tim mì đập dồn mồ hôi túa ra ả kéo chăn trầm kín đầu nhưng rồi chợt nghe tiếng gọi thì thầm âm u trợn trợn mỹ ơi mỹ ơi âm thanh vang vọng lạnh buốt sóng lưng. nhưng kỳ lạ thầy trong tay mì tiếng đó lại biến thành mì ơi mì ơi ả hét khẽ trùng bắn vội lay chồng dậy ông ông dậy đi hình như có có có người gọi tôi ngoài kia kìa chân dụi mắt ngái ngủ làm gì có ai gọi bà mơ thôi ngủ đi chiều mai còn làm lễ hạ nguyệt cho chú thiện không tôi nghe rõ ràng giọng nó trần trợn dữ lắm chân xua tay thần hồn nát thần tính chắc may này bà suy nghĩ nhiều rồi thôi ngủ đi trong bóng tối ả thấy di ảnh của bà liên trên bàn thờ như đang nhìn chậm chậm xuống ánh mắt trừng trừng khiến da gà ả nổi khắp người sáng sớm tiếng mỹ kêu thất thành hoa ơi trời ơi con làm sao thế này mọi người ùa vào mai hoa nằm co trò mặt tái nhợt mồ hôi đầm đìa cô bé rên ư ử đôi mắt trợn trần trong cơn mê mỹ hốt hoảng đặt tay lên trán nóng rực như lửa con sốt cao quá hoa ơi cô tỉnh lại đi trong cơn mê sảng mai hoa bỗng nắm chặt tay của mỹ giọng yếu ớt run rẩy từng câu cô ơi đêm qua bà gọi cô về với bà bà bảo mỹ mỹ ơi đi theo mẹ âm điệu rờn rợn như vọng ra từ giật sâu mỹ chết lặng buông tay con bé lùi lại Câu nói dàn lên trong đầu như tiếng gọi của dông hồn. Chân thì bổn trũng chân tay lý nhí. Chắc chắc chắc nó mê sáng thôi. Mì tái mét, rùng như cậy sấy. Á đứng ngoài nghe lời con bé nói, giống y hệt giọng đêm qua mà á nghe thấy. Á trung trễ tự nghĩ. Thôi chết rồi. Nhưng đoạn mì lại tự trấn an. Ờ hay chiều nay thầy sống tới làm lễ rồi, con sợ cái gì nữa? cách tốt nhất của mình bây giờ là cứ ở yên trong nhà, chắc chắn sẽ không sao. Mỹ cố gắng trấn tĩnh nhìn chân, rùng chạy nói: Vân, chắc là con bé mấy nay gặp nhiều chuyện cho nên mơ thôi. để em đi lấy khăn ấm lau cho nó, rồi đi mua thuốc. nhân tiện mua ít đồ lễ cúng ba ngày cho anh Thiện nữa. cô đáp chân đặt căn ấm lên trán của mai hoa rồi vội vã bước ra chợ nhưng khi rời khỏi nhà hai tay của mỹ vẫn ong ong câu nói của đứa bé bà gọi cô về với bà ngôi nhà im văng phắt mì ngồi phịch xuống gian giữa mắt trừng trừng nhìn di ảnh của bà liên hương khói lẫn lờ ánh nến chập chờn khiến bóng bà trên di ảnh như động đậy chân ngồi bên Mặt ngờ ngệt nhưng cũng trung. Hay để tôi sang chờ thầy sống xem lại. Tôi thấy không ổn đâu. Mì nếu lấy áo chồng, ả nói. Nãy ông có nghe thấy con bé Hoa nó gọi tên ai không? Chân lắc đầu. Tôi tôi cũng không để ý nữa. tôi tôi cũng đứng ở đó nhưng nó nói lý nhí. Có ai nghe thấy cái gì đâu ngoài cô Mỹ. Mì trung trung nói có khi mẹ gọi tôi thiệt rồi đêm qua tôi cũng nghe thấy mà bà bữa nay sao vậy chẳng phải bà kêu chiều nay thầy sống làm lễ giải trộn còn gì bà còn lo chi nữa Mì cắn chặt môi lòng ngổn ngang đêm qua có tiếng gọi sáng nay con bé mê sảng tất cả như một lời nhắn từ cõi âm khiến ả không thể nào ngồi yên được không khí đặc quánh nặng trĩu ngọn đèn dầu bỗng tạch một tiếng khói xì ra ánh sáng leo lét càng thêm u tối cả hai vợ chồng cùng ngước nhìn bớt giác thấy lưng lạnh toát. dường như có ai đó đang đứng lặng lẽ nơi góc nhà nhìn chằm chằm vào họ sáng sớm chợ huyện vẫn ồn ào tiếng rào bán tiếng người mặc cả nhưng trong lòng của mỹ thì mịt mùng như bị bóng đèn bao phủ. Cô lặng lẽ bước đi giữa chồng người, tay ôm chặt cái ví nhỏ, tâm trí lạc lõng. Những ngày qua, hết mẹ rồi đến anh trai chết tức tưởi, dường như tất cả đang biến gia đình cô thành trò đùa cay nghiệt của số phận. Mỹ dựng trước quầy hoa tươi, bà bán hoa, một người đàn bà tuổi ngoài năm mươi cất tiếng hỏi: "Cô lấy mấy bó?" Mỹ im lặng, đôi mắt lạc đi đâu đó Tiếng mài hòa hôm trước lại văng vẳng Quanh quẩn ở trong đầu Cháu nghe thấy bà gọi ba thiện đi theo Mà ổng ai tin cháu Bây giờ bà lại bảo Mỹ ơi đi theo mẹ Bà bán hòa lây gọi giọng cao hơn Cô vậy ơi Mỹ giật mình Dội vàng cầm lấy bó hoa rồi trả tiền Và trời đi nhanh chóng Sau lưng tiếng bà bán hoa lẩm bẩm. "Người gì đâu mà kỳ cục, gọi mãi hỏng thưa, cứ như là ma ấy." Câu nói như một nhát dào lạnh buốt cắm vào ngực, Mỹ trung trẩy bước nhanh hơn. Khi đi ngang qua một quầy thuốc ven đường, Bỗng một ông già dáng gầy gò tóc bạc, mắt sáng quắc, chăm chú nhìn theo cô. Ông cất giọng trầm, Nhưng gian." "Cậu kia" Dần lại Mỹ cận lại ngỡ ngàng nhìn ông Ông gọi tôi sao? Ông gật đầu chậm trải Phải Sau lần cô có một cái bóng đèn Nếu không giải ngày E rằng mạng của cô không qua khỏi đêm nay. Mỹ trung lẫy bẫy Mặt tái nhật Tay ôm chặt bó quà. Ông Ông là ai mà biết chuyện của tôi? người đàn ông khẽ mỉm cười đôi mắt hiền từ tôi là nghị người trong vùng gọi là thầy nghị vốn làm thầy thuốc song cũng nghiên cứu đạo thuật không dám xưng là tài giỏi nhưng đủ để cứu cả hữu duyên và giúp những linh hồn giấc dưỡng được siêu thoát lời ấy như sét đánh ngang tay mỹ òa khóc quỳ sập xuống giữa chợ thầy ơi xin cứu con nhà con loạn cả rồi mẹ con á thì vừa mới mất anh trai con á lại chết bất đắc kỵ tử con bé cháu của con á mai hoa nó nói là bà nội gọi bố đó đi theo rồi giờ nó bảo là bà gọi các con đó con sợ lắm thầy ơi ông nghị vội đợi mỹ đứng dậy cô gái hãy gượng đứng lên ta sẽ về nhà con ngay. Nhưng phải kể rõ sự tình. Giờ đi Mỹ vừa nghẹn ngào kể hết. Mẹ bệnh, cái chết kỳ quái của thiện, những lời đồn trùng tan và việc thầy sống ép lập đàn lễ giải chiều nay. Thầy Nghị nghe gương mặt tối lại. Đàn lễ này là do thầy sống bài. Dạ. Thầy Nghị khẽ hừ lên, đôi mắt lóe lên sự nghi hoặc. Khi về đến nhà, không khí tàn tốc dày đặc, khói hương quẩn quanh, mùi hoa héo xen lẫn mùi thịt gà, heo bày biện. Thầy nghị vừa đặt chân qua cổng, đã thấy luồng khí lạnh phả thẳng vào ngực. Ông dừng lại quan sát. giữa sân, đàn lễ dựng lên, gà đen bị trói cánh, heo quay đỏ ao, giấy tiền vàng mã chất thành núi. Trên bàn, những lá bùa đỏ chói vẽ ngoằn ngoèo, khói nhang dày đặc. Nhưng không bay lên cao, chỉ lẩn quẩn dưới thấp, xoắn xuýt thành từng dệt như dây thần vô hình. Thầy Nghị nhìn lâu rồi quay sang hỏi Mỹ. Đây chắc hắn là đàn lễ chuẩn bị cho chiều đai phải không? Mỹ kẻ gật đầu. Dạ, thầy sóng bảo phải làm gấp, nếu không tai quả còn kéo dài. Thầy Nghị thở dài, ánh mắt nặng trĩu: Không phải lễ giải đây là lễ giam nếu làm hồn phách của người mất sẽ bị trói buộc không siêu thoát quan khí tích tụ sẽ còn kéo thêm người trong nhà đi nữa chứ không phải trọng tan mỹ chết lặng hai chân khuỵu xuống trời ơi vậy mà vậy mà chị mì anh chân đều nghe theo tốn kém nhiều tiền lắm ạ thầy ơi con xin thầy cứu lấy gia đình của con thầy nghi đặt tay lên vai của mỹ giọng chắc nịch ta sẽ dùng hết khả năng con yên tâm có những thứ bịp được thiên hạ chứ không thể quả mắt được ta trong nhà tiếng mỏ cốc cốc vang đều giọng tụng chú càng càng của tệ sống vọng ra Mỹ đang tất bật chỉ đạo ánh mắt thấp thỏm lo sợ thấy mỹ dẫn một người lạ bước vào Mỹ cau có ai đây lúc tàn và rối rắm cô còn dẫn ai về thế này thầy nghị chắp tay chào giọng khiêm nhường nhưng trắng trỏi tôi là thầy nghị thầy thuốc trong dụng được cô mỹ mời về để chữa cho bé hoa với lại tôi thấy nơi này khí trệ bất thường mạo muội dọc xem thầy sống đang ngồi lim dim mở mắt nhìn ông đôi tròng mắt ánh lên tia tranh mảnh. à ra là thầy nghĩ trên quen thầy cũng là người có tiếng nhưng hôm nay là việc của tôi gia chỗ đã tình tưởng nhờ cậy mong thầy đừng có sen vào thầy nghĩ mỉm cười nhẹ, tình cậy hay lừa gạt khác nhau một trời một vực. ông chắc chắn đây là lập đàn giái trồng tan thầy sóng bật cười, <cười> đạo pháp muôn danh Cách ta khác cách thầy. Sao phải soi mối như vậy? <cười> khác thì được. Nhưng ta và chính không thể lẫn. Ông đang dùng bùa giam hồn. Nếu lễ này diễn ra, bà Liên sẽ không được siêu thoát. Thiên cũng vậy. Quán khí sẽ tràn gặp nơi đây. Chẳng sớm thì muộn, cả nhà sẽ còn người chết nữa. Cả gian nhà im văn phát chân ú ớ thầy thầy thầy nói thật sao mì chống nạnh mắt đỏ phần phần ả giọng thề té quát toàn chuyện vớ vẩn lắm thầy nhiều mà thầy sống đã giúp bao gia đình còn ông là ai mà dám vào đây nói là bịa đặt có tin là tôi gọi chính quyền tống cổ ông ra khỏi đây không thầy nghĩ không đôi co bước thẳng đến nàng lễ chỉ vào bùa đỏ được tôi có thầy đi Nhưng xin mọi người nhìn kỹ, đây không phải là bộ giải mà là bộ trói phách. Ai học đạo đều nhận ra thứ lá bộ này là tà đạo. Đám tàn xôn xao, một bà họ hàng thì thào Thiệt vậy sao? Bởi vậy có hương cứ quẩn dưới đất, không có bài lên trời. Thầy Nghị đưa tay bắt quyết, rồi niệm chú xì trào trong miệng. Đột nhiên, một cơn gió lạnh rít qua hiền. Mấy ngọn đến đỏ trước bàn lễ bỗng cháy bùng rồi tắt phục. Khói đen đặc, cuộn thành hình dáng mờ ảo như khuôn mặt người phụ nữ khóc than. Tiếng đất nghẹn ngào vọng ra, khiến ai nấy sẩn gai ốc. Mày hòa với thân thể mệt mỏi, từ trong buồn chạy ra, ôm chặt giấy của Mỹ, đôi mắt hoảng loạn. Cô ơi, cháu thấy bà, bà đang khóc bà bảo bà bị giam bà không muốn ở đây đâu cả gian nhà trúng động chân trung rẩy quỳ sụp ướp mặt xuống đất ôi trời ơi có phải như vậy thật không nếu vậy chính con làm hại mẹ rồi mì tái mét môi tím ngắt không thốt nổi lời thầy sống siết chặt tràng hạt mặt đanh lại gằn giọng thôi đủ rồi các người im lặng hết đi Đây là trò dọa dẫm của ông ta. Dòng hiện về là do chưa được cúng đủ. Nếu ai không tin, cứ thử để yên xem đêm nay trong nhà còn sống được mấy người. Thầy Nghị đối diện ánh mắt như có lửa. Đêm nay ừ, chính ông mới là tai quạ. Ông giam giữ hộ người chết để trục lại. Ông lừa dối những kẻ tàn thương để moi tiền. Đó là nghiệp chứng. Ông không sợ bị báo ứng hay sao?" Thầy sống bật cười mang dạy, tiếng cười của ông càng càng vang vọng như từ đáy giếng. <cười> "Ông nghĩ ơi là ông nghĩ, lòng tốt không nuôi sống ông đâu, người ta cần yên ổn, tôi cho họ yên ổn, đối lại họ trả tiền, đó là luật đời." Thầy nghi giọng giật, giọng như chu ngân. "Vậy sao?" Người ta cần cho dòng linh nhà họ được giải thoát, chứ không phải giam cầm như ông đang làm. Tiếng nói vừa dứt, những cột khói nhàn bỗng chuyển màu xanh lục, xoắn lại thành những hình thù méo mó. Bàn thờ trung lên, bác hương nghi ngút lửa bùng. Tiếng trẻ con khóc dăng dẳng, tiếng phụ nữ trên xiết lẫn trong gió. Người trong nhà hoảng loạn, có kẻ ôm đầu chạy ra sân. Có người quỳ lại lia lia. Mỹ nắm chặt tài áo của thầy Nghị khẩn cầu. Thầy ơi, con xin thầy cứu chúng con. Cứu lấy nhà, cứu lấy, cứu lấy nhà con thầy ơi. Thầy Nghị nhìn Mỹ gật đầu. Ông đứng thẳng, mắt nhìn chậm chậm vào thầy sóng. Nếu ông còn chút lương tâm, hãy dừng lại đi. Còn không, hôm nay ta sẽ phá trận này ngay trước mặt mọi người. Không khí căng như dây đàn, trong bóng tối của lạc khói, dường như có những cánh tay vô hình đang dương ra, chật siết lấy từng người. Cuộc đấu khẩu của hai thầy đã biến thành cuộc đối đầu sinh tử giữa chính pháp và tà thuật, giữa ánh sáng và bóng tối. tiếng gió rít qua khe cửa sổ cũ kỹ từng hồi lửa hương cháy bập bùng soi lên những gương mặt căng thẳng gian nhà bà liên sau những ngày tang lễ giờ đây biến thành một bãi chiến trường kỳ lạ khói hương quẩn quanh những giải căng tàn trắng bay phần phật tiếng khóc thảm thiết dường như còn dương dất đầu đó trong mái nhà thầy sống đứng giữa gian giữa thần khoác áo thụng nâu Hai mắt đỏ ngầu như kẻ say máu. Hắn đã bị dồn đến đường cùng. Con đường bỏ chạy đã khép lại. Dân làng lố dố bên ngoài, ai nấy trung trảy. Không dám bước vào, nhưng cũng không thể trời mắt. Bởi họ biết, khoảnh khắc này chính là cuộc quyết đấu giữa hai thầy. Thầy Nghị và thầy Sống. Xem ai mới thực sự là đang giúp gia đình. Đối diện với thầy Sống thầy Nghị lặng lẽ đứng vững, mái tóc điểm sương lay động theo luồng gió lạ. Đôi mắt của ông sắc lạnh, nhưng không hề chứa căm hận, chỉ có ánh sáng của chính đạo của một người hiểu rằng, nếu không đứng ra ngăn cản, gia đình này và cả cái làng này sẽ phải chịu kiếp nạn. Thầy sống cười khùng khục, giọng hắn như vọng ra từ đáy hang sâu. <cười> thầy nghĩ đừng tưởng rằng đau hạnh mấy chục năm của ông có thể trấn áp ta. ta đã luyện hàng trăm loại tà chú nuôi dưỡng quán linh suốt mười mấy năm qua. hôm nay ta cho ông thấy sức mạnh thật sự của âm tà. hắn vừa dứt lời, đôi mắt đỏ trực như than hồng lóe sáng trong đêm. tay trái của hắn dùng phất trận. Tay phải bốc một đám cho tàn từ bác hương trên bàn thờ Tùng thẳng lên trời Trò vừa chạm không khí Lập tức quá thành vô số dệt khói đen Quấn quít như những bóng ma trôi lơ lửng Từng tiếng trên trĩ Khóc thàn dàn lên giữa khoảng sân Đám đồng rùng mình Có người già trung trảy quỵ sập súng Lắp bắp cấn Ôi trời ơi Mà, mà kìa mì mặt các không còn chọt máu, ả sợ tới mức không dám thở mạnh, kéo áo chồng nấp sau cánh cửa theo dõi, chân thì sợ đến mức chỉ ngồi sụp xuống ôm mặt không dám nhịn. thầy nghị vẫn đứng vững, áo dài nâu phất nhẹ trong gió, khuôn mặt ông bình thản nhưng ánh mắt sáng rực, đôi mày trao lại trắng lắm tấm mồ hôi. ông khẽ đưa tay đẩy gọng kính treo trễ, giọng trầm giang. Người đã lúng quá sầu vào tà đạo, dùng quán linh để trấn áp, lợi dụng tàn già để mưu độc, Đó là tội trời không dung, đất không tha. Thầy sóng phá lên cười, tiếng cười thè thế ghê trận. <cười> tội ư, kẻ ngu mới nói chuyện tội phúc, đừng có lên mặt nói chuyện với ta. Xem ta đây Thầy nghị không đáp Ông thò tay vào tay áo trọng Lấy ra một lá bùa vàng Đã ngã mạo theo thời gian Ngón tay ông kẹp chặt Đưa lên trước mặt khẽ niệm Chừ thần trấn giam Hôm nay kẻ này dám động quỷ bình Quấy rối dường vàng Xin cho ta mừng đạo lực Trấn ếm tà ma. Ngay khi dứt lời lá bùa bụng cháy ánh sáng vàng tỏa ra rực rỡ soi rõ cả khoảng sân đám bóng đen lập tức trú lên từng hình dạng quái dị biến dạng rồi tan biến như sương mù gặp nắng sớm nhưng thầy sống chỉ nhếch mép đôi tay nhanh dự chớp bắt quyết hắn hét dàn ù linh giới khai quyển trận xuất lập tức mặt đất dưới chân rung chuyển gạch lát sân bật tùng, Cả gian nhà của bà Liên biến thành một mê cung quái dị. Tường siêu dẹo, trần nhà chảy máu đỏ ngầu từng dòng máu đặc sệt, Bàn thờ thì bốc lửa dữ dội. Mai Hòa gào lên thất thành, bám chặt lấy tay của Mỹ. Cô ơi, sao mọi thứ lại trở nên như vậy? Cháu, cháu sợ quá à. Thầy nghĩ kẻ quát. Đơn quán, đây là quyển thuật mọi người hãy giữ tầm tĩnh đừng tin vào những gì mắt thấy kẻo bị bắt mất hồn chúng chỉ là ảo giác mà thôi ông bước lên một bước bàn chân dậm mạnh xuống đất một luồng khí vàng lan tỏa từ lòng bàn chân chặn đứng làn sóng quyển ảo cảnh vật méo mó lập tức lùi lại để lộ sự thật chỉ là ảo ảnh mà quái do tạ pháp dựng nên Thầy sống nhíu mày thở hát ra <cười> Khá lắm Dần đó chỉ mới là bắt đầu thôi Tiếp tục nào Hắn giật mạnh tay áo Từ bên trong tuôn ra hàng chục lá bùa đen kịch Bay loạn xạ trong gió Mỗi lá bùa như quá thành một cái bóng Hiện hình thành những quan hồn không đầu Tai cầm xích sắc Gào thét Lao thẳng về phía thầy nghị thầy nghị khẽ hít một hơi dài rồi giơ cào gương bát quái trên tay ông quỳ một gối xuống đất dùng tay còn lại bốc một nhúm đất miệng niệm chú tổ đệ bản sứ xin nhập linh quang vào gương đậy phụ trợ ta hàng tà ánh sáng từ gương bát quái lóe lên rực rỡ như ánh mặt trời giữa đêm đen ông nghiêng gương soi về phía những quan hồn Chúng lập tức rú lên thảm thiết. Thân thể cháy xém, tàn biến tận mãn. Mùi khét lẹt nồng đặc lẫn trong tiếng kêu gào xé ruột gan. Thầy sống gầm lên điên loạn, đôi mắt đỏ rực lông sòng sọc. Người dám, dậy để xem người chống đổi bao lâu. Hắn dặn hai tay lên cao, miệng niệm chú. Tổ lồi cổ thuật, đấu hồn sát cấp cấp dừa luật lên gió lốc nổi lên cuốn bụi mù mịt trong cơn gió hiện ra một chiếc đầu lâu khổng lồ to như cái mâm đồng đôi Đồ mắt đen ngòm, miệng há rộng đầy răng nhọn lầu thẳng xuống chật nút chấn thầy nghị tiếng gió gào thét hòa cùng tiếng cười man rợ của thầy sóng <cười> để xem người còn tài gì mà chống đổi cổ thuật đấu hồn của ta <cười> thầy nghị bình tĩnh rút từ sau lưng ra một thanh kiếm gỗ đào khắc thất tình ông vẽ nhanh xuống đất một đường kiếm phát ra những tiếng xoẹt xoẹt sáng loà. thanh kiếm vừa chạm đất lập tức tạo nên một bức tượng sáng chắn trước mặt chiếc đậu lâu lao xuống da mạnh vào luồng sáng đổ tùng như sấm nổ chấn động cả khoảng sân sóng sùng kích khiến ngói vỡ cây cối nghiêng ngả thầy nghĩ trao đảo lùi lại vài bước khuôn mặt tái đi mồ hôi trịnh đầy trán thầy sóng cười khanh khách giọng khình bỉ <cười> tưởng ông ghê cớm lắm hóa ra chỉ chống đỡ được vài chiều của ta đã bị đáy lồi nghị ơi là ngây ngươi già rồi thì tới trại dưỡng lão đi có cố chống đỡ chỉ mang thêm quả sát thần hãy tự lượn sức mình <cười> tiếng cười của hắn vang vọng chấn động từng mạch máu của những người chứng kiến thầy nghị siết chặt gỗ kiếm đạo ánh mắt lạnh như băng không đáp lại lời khiêu khích, ông chỉ hít một hơi thật sâu, tập trung khí lực. Trận đấu chỉ mới bắt đầu, nhưng hơi thở của tử khí đã bổ dày khắp gian nhà, báo hiệu một cuộc sinh tử khốc liệt. Bầu trời càng lúc càng dày đặc mây đen, gió thổi cuồn cuộn, như có ngàn vong hồn đang oán khóc. Sân nhà bà Liên không còn là một khoảng sân bình thường nữa mà biến thành một pháp trường ma quái khói đen giận dữ lửa cháy lập lòe trên bát hương đồ vật bay lơ lửng đập vào nhau chan chát tiếng khóc than tiếng cười man trợ tiếng xiềng xích kéo lề xen lẫn nhau tạo thành một bản quà âm chết chóc trong màn khói đen dày đặc thầy sống đứng sững sững áo thộn tung bay đôi mắt đỏ ngầu như máu giọng gạo thét rền vàng ông nghĩ ông có thể địch nổi sức mạnh quỷ thần mà ta đã khổ luyện mấy chục năm sau đêm nay ta sẽ bắt linh hồn của ông để luyện ôi linh hồn người có đạo hạnh thật là hiếm có <cười> hắn giật mạnh hai tay từ ống tay áo rơi ra hai chiếc linh cốt trùy bằng đồng xanh khắc hình quỷ hắn gõ mạnh chúng vào nhau âm thanh trền giang như tiếng sấm ngay lập tức không khí đặt quánh lại và từ làn khói xám hiện ra hai bóng hình cao lớn hát vô thường và bạch vô thường đám đông lập tức nhốn nháo một cụ già nhất làng thét lên trời ơi Hoàng sai địa ngục hắn dám triệu hồi cả hát bạch vô thường hai vị quan sai âm ty đứng sừng sững một kẻ áo đen mặt dài lưỡi đỏ thẹ ra tay cầm xiền sắt một kẻ áo trắng mặt dài nhợt nhạt tay cầm quạt lông trắng ánh mắt họ vô hồn như chỉ chờ lệnh để bắt hồn hát vô thường gầm lên giọng trầm vang ai dám chặn đường quỷ sai nạp mạng bạch vô thường lạnh lẽo tiếp lời Người phàm, số đến thì phải đi, chống lại chỉ vô ích. Họ bước chậm rãi, từng bước nặng nề như giẫm nát cả mặt đất, xiền sắc lên can, hoạt long phẩy ra từng luồng hàng khí, khiến da thịt mọi người lạnh bút. Thầy sóng cười ngạo nghễ <cười> Người hãy mở to mắt ra, ngay cả quan sai địa ngục cũng phải theo lệnh ta. Người lấy cái gì mà chống lại ta Chống lại quan sai địa phủ chứ Thầy nghĩ thoáng rùng mình Đôi mắt sáng quất Khẽ thở dài Xong Người thật to gan Hát bạch vô thượng là quan sai của mình phủ Sao có thể tùy tiện để người trêu hội Âm phủ có luật của âm phủ Hành động này của người chính là nghịch thiên ông nhanh chóng lấy ra một chiếc lệnh bài bằng đồng khắc chữ Thiên Tôn, giơ cao trước mặt, hai tay chấp lại, miệng niệm chú, ngũ kỳ trấn thủ, lên bài Thiên Tôn xuất lệnh. Ngay lập tức, sau lưng của ông hiện ra nằm lá cờ ngũ sắc bài pháp phới tỏa ánh sáng vàng rực rỡ. Ánh sáng vàng chiếu thẳng vào hai vị quan sai, hát bạch vô thường thoáng sững lại. Nét mặt giống dữ tận, bỗng đổi thành cung kính. Họ nhìn lệnh bài, cúi đầu, rồi dần tan biến trong làn khói mờ. Không, không thể nào. Ta đã bỏ ra bao nhiêu năm tu luyện, sao lại bị phá dễ dạt như vậy? Người, người đã thật sự chọc giận ta, đã ép ta đến đường cùng. Thì ta cũng sẽ kéo người xuống đền ngốc. Hắn quỳ xuống, hai tay vạch liên tiếp những hình thù kỳ dị trên đất, miệng lẩm bẩm những câu chú cổ ngữ đầy ác độc. Không khí lập tức nặng nề, mặt đất nứt toác, từ dưới lòng đất trồi lên những bàn tay xương xẩu, khò khốc ghê trận. Hàng trăm bàn tay vươn ra, ngoằn ngoèo như trắng, chộp lấy chân của Thầy Nghị. Tiếng kêu trằn trắc phát ra khi những bàn tay ấy cào vào mặt đất thầy sóng ngửa mặt lên trời cười mang dạy bách thủ yêu cốt hoàn toàn mở lối đệ thủ trấn mòn sát những bàn tay hợp lại thành một cánh tay khô gậy khổng lồ cao như mái nhà lao thẳng đến muốn nghiền nát thầy nghị. ông cảm thấy ngực mình như bị ép nghẹt hơi thở dồn dập mồ hôi trời lã đã thanh kiếm gỗ đào trong tay trung trảy. Ông biết đây chính là tuyệt chiêu tối hậu của tà pháp này. Trong thoáng chốc ông nhắm mắt niệm thầm Đàm mộ thiền tổ thiền giảng vô ngài đại bi Giọng ông giang lên vừa trầm hùng vừa tha thiết võ chữ toát ra như một tia sáng giảng sau lưng của ông Hiện ra một dòng hào quang trực trở Trong hào quang ấy vô số cánh tay nhỏ bằng ánh sáng tự tự hiện ra Xếp thành dòng tròn Dường ra khắp bốn phường tám hướng Ánh sáng vàng rực trở Chiếu thẳng vào những bàn tay sương xẩu. Tiếng nổ chắc chúa gian dậy Như sấm rền. Bàn tay quái vật trào Bàn tay quái vật gạo trích từng ngón tay gãy trụng Giở dụng thành tro bụi Tàn biến vào hư vô, Cả không gian sáng bừng, bóng tối tạm thời lùi lại. Dân làng ngẩn mặt nhìn, trong mắt họ ánh lên niềm hy vọng. Thầy sóng ngã quỵ xuống, máu từ miệng trào ra thành dòng. Hắn cố gượng, giọng khàn đặc như gầm gừ. "Không, không thể, ta không thấy thua, ta là kẻ mạnh nhất." Hắn định tung ra một lá bùa cuối cùng, nhưng ngay khoảnh khắc đó, một luồng sáng dạng từ tay của thầy Nghị bắn thẳng tới, trói chặt toàn thân của hắn. Ánh sáng như lửa đốt, thiêu cháy dần dần lớp da thịt của hắn, chỉ còn lại tiếng gạo thét trụng trận. Thầy Nghị thở dốc, mồ hôi ướt đậm áo, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Ông cắm mạnh thành kiếm gỗ đào xuống đất, giữ mình không ngã thầy nghi quát lớn giọng nghiêm nghị sống người đã tạo bao nhiêu nghiệp chướng hòm nay chính là ngày người phải trả giá tiếng gào của thầy sống vang vọng rồi dần dần tắt lịm cả khoảng sân trở lại tĩnh lặng bóng tối tan dần mày đèn cũng từ từ trẻ ra để lộ ánh sáng mờ nhạt soi xuống mỹ hòa khóc nức nở quỳ cối dái lại thầy nghị miệng lắp bắp cảm ơn thầy nếu nếu không có thầy tính mạng của con và những người vô tội khác đã bị ông thầy sống giam cầm sát hại rồi mài hòa ôm chặt lấy mỹ hòa khóc nức nở trong dòng thầy trùn chảy cơ thể nhỏ bé nóng bừng như bị thiêu đốt Trong thoáng chốc con bé lả đi hơi thở dồn dập khuôn mặt tái mét toàn thân của nó mềm oặt chuẩn bị đổ sụp xuống đất mày thầy mỹ kịp giọng thầy đỡ lấy hoảng hốt gọi lớn oai oai con làm sao thế này trời ơi đừng có làm cô sợ nha con tiếng kêu thất thành khiến cho mọi người trong sân hốt hoảng chân ngờ ngác chạy tới nhưng chưa kịp đưa tay thì đã bị mị kéo giật lại ánh mắt của ả vẫn còn dương sự bàng bàn hoàng và lẫn sợ hãi thầy nghị lập tức bước tới áo thụng vẫn còn sọc sệt sau trận đấu pháp gương mặt của ông căng thẳng nhưng đôi mắt sáng rực nhanh nhẹn đỡ lấy thân thể của mai hoa từ tay mỹ ông khẽ dặn đặt cháu bé lên giường nhanh mỹ trùng trảy gật đầu dìu mai hoa vào trong căn phòng nơi bà liên từng nằm bệnh mùi thuốc bắc và hương trầm vẫn còn phảng phất nền dầu leo lét soi rõ gương mặt của mai hòa đang đỏ bừng trán giả mồ hôi lạnh thầy nghị đặt cô bé nằm ngay ngắn trải vội tấm chăn mỏng ông ngồi xuống bên cạnh đưa tay bắt mạch ngón tay khẽ chạm cổ tay gậy gò, mạch đập yếu ớt nhưng loạn nhịp tần nhịp tim như bị một bàn tay vô hình siết lại ông cau mày thì thầm không cháy là sốt thường Đây là dì chứng cô Việt bị quán linh quấy nhiễu, hồn vía của con bé chưa ổn định, nếu không chữa ngày, e rằng có qua được đêm nay. Mỹ quảng hốt, nước mắt lã chả. Thầy, thầy cứu cháu, con bé đã chịu khổ quá nhiều rồi. Ta sẽ cố hết sức, nhưng hãy nhớ, phần lớn còn phụ thuộc vào ý chí của nó. Ông rút từ trong túi vải bên hồng trà một gói nhỏ, mở ra là ít thảo dược khô cùng mấy lá bùa vàng đã ngã màu thời gian. Ông lấy một nhấm dược thảo, bỏ vào chén nước, thổi phù một hơi niệm chú. Tức thì nước trong chén bốc khói, tỏa mùi thơm ngai ngái, ánh sáng vàng nhạt hắt ra. Ông nhỏ từng giọt lên môi của mai hòa, giọng trầm vang đều đều. An hồn định phách! tĩnh tâm trợ tà mỗi giọt nước như một ngọn lửa nhỏ rơi vào cơ thể nóng sốt khiến trán của Mai hòa dần bớt đỏ cơ thể của con bé khỏe trùng lên mùi mấp máy như đang nói gì đó nhưng chỉ thoát ra những âm thanh ngắt quãng mỹ lau mồ hôi trên trán cháu rùng chạy hỏi thầy ơi nó nó có sao không ạ thầy nghị nghiêm nghị đáp ánh mắt không rời khỏi cô bé Họng phách đó chưa trở về đâu ta cần lập đàm tạm ngay tại bây giờ vẫn hộn với con bé quay lại bằng không sốt mềm màng sẽ quá thành bền dập cốt ông đưa tay lấy ra chiếc gương bát quái đặt sát đầu giường rồi rút một lá bùa khác dán lên trán của mai Hòa. ngay lập tức gương lóe sáng Trong ánh phản chiếu thoáng hiện bóng một phụ nữ già đùa tóc bạc, chính là bà Liên đang đứng chấp tay, ánh mắt đau đớn nhịn đứa cháu. Mỹ hoảng hốt kêu lên. Mẹ! Thầy Nghị giơ tay ngăn lại. Đừng có quay trời đây là dấu hiệu tốt, chứng tỏ linh hồn của bà cụ vẫn còn che chở cho cháu bé. Trong phòng, không gian đặt quánh hương trầm và ánh sáng dạng từ gương bác quái. Thầy Nghị bắt đầu cất tiếng niệm chú. Giọng ngân dài, quyền nghiêm, từng chữ dừa có sức nặng đè xuống căn phòng. Thiền linh linh, đệ linh linh, thánh trừ dị hộ pháp, dẫn hột phách cháu bé trở về. Tiếng niệm vang vọng hòa cùng tiếng gió thổi trích ngoài hiên, khiến cho cả gian phòng như đang giao hòa giữa hai cõi âm dương. Mai Hòa khẽ mở mắt, hàng mì trung trảy, đôi động tử mờ đục dần lấy lại ánh sáng. Cô bé nhìn quanh, hơi thở dồn dập, giọng yếu ớt. Cô, cô Mỹ, thầy, con, con, con thấy bà nội. Nước mắt dàn dụa, hai bàn tay bé nhỏ chới giới, run chảy nắm lấy tay của mỹ cô mỹ ôm chặt lấy cháu bật khóc nức nở như trúc bào lò âu sợ hãi dồn nén suốt mấy ngày qua hoa ơi con làm cô sợ quá con tỉnh lại là tốt rồi thầy nghi ngồi bên giường nét mặt trầm ngầm nhưng ánh mắt thoáng lên niệm nhẹ nhõm ông đặt tay lên trán của mai hoa kiểm tra hơi thở rồi khẽ gật đầu Sốt đã hạ bớt, hộn phách nó đã quay về, nhưng vẫn còn yếu. Cần được nghỉ ngơi, chăm sóc kỹ lưỡng mới mầm bệnh phục hắn. Bên ngoài gian già, Mì ngồi bệt xuống đất, mặt tái mét, đôi tay trùng trùng nắm chặt tà áo. Ả không còn dẻ chanh chua đành đá thường ngày, mà thay vào đó là sự thất thần, hoảng loạn tột độ ả thì thầm trong hơi thở đứt quãng không, không không thể nào sao sao mọi thứ lại thành ra thế này thầy sống ông ông ta cũng không giúp được ta ánh mắt mì nhìn ra quãng sân lạnh ngắt nơi vết tích của trận đấu pháp vẫn còn tro bụi bay mờ mịt bàn ghế lật tung bát hường cháy nhàm chở âm thanh gạo thét của quan hồn dường như vẫn giăng chẳng bên tai Á ôm đầu hoảng loạn nghĩ tới những lời của thầy nghị vừa dặn đừng để lòng tham che mở mắt tà thuật chỉ mang đến đau khổ nhưng trong sâu thẳm Á biết rõ chính lòng tham và thủ đoạn của mình đã mở ra con đường đưa cả gia đình đến bờ vực thẳm tiếng gió rít qua hiên nhà cuốn bày những dải khăn tàn trắng Phất phơ trong đêm tối, khiến toàn thân của mì lạnh buốt. Á ngẩn mặt nhìn trời, nước mắt trào ra, nhưng không dám bật thành tiếng khóc. Trong lòng á chỉ còn lại một nỗi ám ảnh mơ hồ. Liệu quan hồn của bà Liên có thực sự đã được siêu thoát, hay vẫn đang lẩn khuất quanh đây, chờ ngày đòi lại tất cả? Sau trận đấu pháp giữa thầy Nghi và thầy Sóng, ngôi nhà của bà liên như bận tỉnh trong phút chốc tiếng xào xạc của tre lá tiếng gà gáy đầu ngõ và cả một khoảng lặng nặng nề như vừa bị một cơn bão quét qua mỗi hơi thở dường như vẫn còn dương mùi bùa chú khói nhan và thứ mùi tanh tạp của những bí mật được xới tung thầy nghị ra khỏi phòng nét mặt vẫn lạnh như băng hai tay còn dính chút tro tàn từ những cầu chú cuối cùng ông đứng ở cổng nhìn vào khoảng sân nơi lúc trước còn là trận đấu pháp ánh mắt của ông chạm vào bóng của một người thấp toán đó chính là bóng của bà liên lấp ló bên hàng trào cổ thân hình mảnh mái tóc bạc như khói cuôn mặt trắng bệch mỹ nhìn thầy nghị cứ chăm chú nhìn vào khoảng không cô hỏi thầy à Thầy, thầy đang nhìn gì vậy ạ? Thầy nghỉ im lặng một lúc, rồi chậm rãi bước đến nơi bóng của bà Liên đang đứng. Ông không dùng bất kể pháp khí gì, chỉ úp lòng bàn tay lên không khí, thốt lên mấy cầu chú ngắn. Không khí như khựng lại, và hồn ba của bà Liên mỏng manh lắc lư tiếng gật hần. Mắt bà vô hồng, nhưng trong đó có một thứ lửa ụ uất bà liên mở miệng tiếng nói bị ngắt quãng như người bị khó thở tôi tôi không bị trồng, tất cả là do thầy sống lời nói đứt quãng như bị ai đó bóp nghẹt thầy nghị bước tới ánh mắt tập trung ông chạm khẽ vào cằm của bà rồi niệm một câu chú nhỏ một luồng hơi lạnh thoảng qua ở cổ của bà liên Một khối đen xì bám chặt, chỗ đó phình to, cò rút như một bọc chứa đầy ám khí. Bà cố gắng chống cự để nói, nhưng tiếng nói trời trạc khó nghe. Thầy Nghị lại bắt quyết, đọc những câu chú có hiểu để cống chế khối đen từ cổ của bà. Thầy Nghị nói, Dòng hồn liên thị nghe đây, nếu có quấn khúc, hãy nói cho mọi người to tường." Ta sẽ thay bà thực hiện di nguyện. Mọi người lúc đó chỉ thấy thầy Nghị nói với một khoảng không. Chỉ có Mai Hòa là nhìn thấy. Ông quay sang nhìn cô bé. nước mắt đầm địa khi nhìn thấy bà. Từ trong miệng phát ra tiếng gọi như kết nối âm dương. Bà! Bà ơi! Thầy Nghị hiểu chỉ có mình cô bé mới có thể nhìn thấy bà. Ông liền lấy trong túi một loại bột màu đỏ, tung lên không trùng. Tay bắt quyết ông hồ lớn. Khai giãn! Lập tức mọi người đều nheo mắt bởi thứ bột đó. Khi họ mở mắt ra, bóng hình của bà liền xuất hiện giữa khoảng sân. Người chỉ trích vết thương, tóc tài trũ trội. Có người hét lên kinh hoàng, có người quỳ sập lại lục. Chân dội chạy ra quỳ trước mặt mẹ, mỹ ôm chặt lấy mai qua còn bé khóc nấc nghẹn ngào mì thì ôm đầu ánh mắt lão liền đầy hoảng loạn dường như đang lẩn tránh vong hồn của bà liên bóng của bà liên trung chảy cố gắng gượng thốt ra nối tiếp từng câu một âm thanh ấy như giàu làm các quà từng lớp mạng che giấu lần đòn của tôi bị dốt Tôi đã cố thoát khỏi xiềng xích Báo mộng về tự di chúc tôi đã viết lúc cuối đời Để anh em không phải tranh giành nó được đặt ở dưới bát hương thợ gia tiên Nhưng hắn đã hại tôi Trước khi các con tôi đoàn tụ Và công bố di chúc để bịt miệng Rồi hắn đã hại thằng thiện tôi phải gắn chịu đựng những đòn tra tấn linh hồn từ bộ phép của hắn tôi bất lực đau khổ khi chứng kiến con trai mình bị hãm hại nhưng lời nói của bà liên thì chỉ có thầy nghị và mai hoa nghe được ông víu mày căm hận ông lôi trong tay áo ra một cuộn chỉ tay bắt quyết điểm vào đó ông nói đây là bùa khai cấu không phải để trói buộc tẩy xác đó là thứ bùa có thể kéo những lời thốt ra từ tận cùng ký ức dù người bị ểm có muốn hay không ông đặt bùa lên trán của thầy sống kẻ vẫn còn ngồi co ro dáng vẻ như người mất hồn và bắt đầu kéo sợi chỉ Thầy sống như người bị tước linh hồn, giọng ông khàn, như từ miệng một cái giếng sâu. Tôi, tôi, tôi không muốn, nhưng hà mì. Mày... Mọi người nghe mà lặng người, mì lùi lại, mặt tái xám, đôi tay bấu chặt giặt áo, như đang nắm chặt dành móng ngựa, nghe tòa tuyên án. Thầy sống thều thào, như lời thốt của một tử tội. Mày là chỗ mâu. Mày quyến chỗ tôi từ khi bà Liên đổ bệnh. Chúng tôi muốn độc chiếm toàn bộ mảnh đất của bà Liên. Khi bà Liên còn sống, chúng tôi đã tính hết rồi. Lời nói như dũng dậu loan trà. Và mọi thứ dường như bật sáng. Chân ôm đầu, môi trùng. Tiếng chửi thốt trà như bản năng. Mày! Mày! Mày! mày mày làm cái gì với nhà tao mày mày phản bội tao phản bội gia đình này mày không đáp lời ả đứng như người vô hồn đôi mắt quay cùng các chi tiết trời như lá khô được phát ra từ miệng của thầy sóng mày muốn lôi chân vào cột để làm chứng ả vô tội mày dẫn chân gặp tôi để lên kế hoạch thuê người đóng giả chồng hồn của bà Liên để viết gì chút Tôi đã giam giữ linh hồn bà Liên trong lúc bà vẫn còn thôi thấp. Mày đã dùng chính máu của mình để luyện ngãi đoạt mệnh, dùng âm khí ấy để giết thiện. Cuối cùng hắn nói về kế hoạch giả mạng hơn cả là sau khi thiện chết, bọn họ định để trùng tăng, biến ngôi nhà thành một cái bẫy chết cho tất cả những người liên quan, rồi chia phần đất bán đi bỏ trốn mỹ ôm đầu nước mắt tuôn như mưa lớn Đổi đau của cô giờ gặp với nỗi phẫn uất lan khắp người mai hòa nhỏ bé bên bàn thờ đôi tay trắng bệt nắm chặt áo ánh mắt đầy oảng loạn chân mất kiểm soát cầm con dao dùng chằng đòi đâm chết con ả tiện nhân nhưng mọi người cản lại Thầy nghĩ không để lời buộc tội dừng ở đó. Ông biết, sự thật phơi bại sẽ khiến kẻ chủ mưu tìm cách quấn mình trong điên dại. Vì vậy, ông lấy ra chiêu thức, Truy ức mộng pháp, một loại pháp môn hiếm và dường như đã thất truyền. Một ký ức còn sót lại lộ ra qua một dạng mộng lễ. Ông giờ hai ngón tay chỉ thẳng vào Thái Dương của Mỹ, không gian trụng xuống. Tiếng côn trùng ngoài sân như im bặt để nhường chỗ cho lợi thú nhận. Mì gào lên một tiếng, khuôn mặt méo mó, mắt lồi ra như muốn bật khỏi hóc. Cảnh tượng hiện ra trước mắt người chứng kiến. Những mảnh ký ức dụng trời, những hình ảnh đứt đoạn. Mì lén lúc ra ngoài lúc nửa đêm tới bên mép giếng Mì cầm dao có khắc cổ chú, bên cạnh là hình nợm trôm, có khắc chữ thiện, 275-1980 Rồi hình ảnh thiện loạn chọn trên đường đất Và sau cùng là tiếng cười thầm Khi thiện gục xuống bờ mừng Trong gian giữa nhà Mỹ bật khóc Ôm lấy mặt Trời ơi! Chị mì Sao chị nỡ làm vậy với anh thiện chứ? Chân thì gào lên Như một con thú bị thương Đồ ác phụ Mày giết em tao! Giờ mày định giết cả tao Mày lại muốn hại cả nhà này Mày chết đi Chân định lao tới một lần nữa Mắt đỏ như máu Chiếc dao lắc lừ trên tay Như muốn cướp mạng ả ngay tại chỗ Hắn gầm lên như thú dữ bị dồn Tao giết mày bây giờ Tao giết mày Nhưng trước khi bước chân của chân chạm đất Một luồng khí lạnh bất ngờ cắt ngang Một mảnh giấy bùa trắng bay dục từ tay của thầy Nghị như mũi tên vô hình, quật lên ngực của Trần. Hắn khẩn lại, Trần bước chậm như người bị trói, mắt lóa đi rồi dần dịu xuống. Thầy Nghị bước tới, giọng của ông bình thản nhưng sắc dữ dào. Trần, cậu hãy bình tĩnh. Ai có tội ngoài bản án lương tầm, vẫn còn bản án thích đáng tự pháp luật có mọi người chứng kiến cậu không được làm điều dại dột chân cúi đầu tay buồn vào rơi xuống đất người run rẩy nhìn vào di ảnh của mẹ và em trai nước mắt tuôn trời người nhà kịp thời ôm chặt ngăn không cho thảm kịch thêm một lần nữa xảy ra mì nằm co quắp mắt trợn môi méo vừa cười khinh bỉ vừa khóc trong đau đớn Ả Tà biến thành một bộ dạng điên dại. Thầy Nghị quay lại bàn thờ, chậm rãi đặt tay lên bát hương. Lòng ông trùng xuống khi nghĩ về lời của bà Liên dựa vang lên. Và ông biết, giờ là lúc phải đem sự thật ra trước ánh sáng. Với đôi tay dẫn, ông khấn một câu trước bài dị và di ảnh của người đã khuất. Dưới bát nhang đã cháy, ông rút tờ giấy ra trải thẳng trên lòng bàn tay rồi nâng lên cho mọi người nhìn giọng ông đọc to rõ ràng từng chữ không cho phép một tiếng xào xạc nào chen vào tôi liền thạy trong trí nhớ lúc cuối đời xin để lại gì chút này tôi muốn chia phần đất đai này đều cho ba người con chân thiện và mấy. riêng mảnh giường trước cửa Đời tôi trọng qua mai, tôi sẽ để lại cho cháu mai qua. Mỗi khi qua nở rộ, cháu sẽ nhớ tới bà. Mong còn cháu hãy sống đúng như những lời tố tiền dặn. Đừng để lòng tham đèn tối chìa trẻ. Từng câu từng chữ như tiếng chuông gần trong sân. Mỗi người có mặt đều đứng im. Một phần vì sửng sốt, phần nữa vì nỗi uất ức bao lâu bỗng dỡ òa thành hiện thực chân ôm chặt từ di chúc tiếng nấc nghẹn đứt ra. đó là đó là mẹ giết thật sao mì gào lên một tiếng nấc rồi bật cười khô không của tao tất cả cả gia tài này là của tao <cười> nhưng tiếng cười càng kéo sâu ả vào điên dại Và chẳng ai muốn nghe ả nữa Thầy Nghị đặt tờ di chúc lên bàn thờ Ánh mắt nhìn từng gương mặt quanh sân Ông Tuyên rõ ràng thay cho lời bà Liên muốn nói Hôm nay, dưới sự chứng kiến của trời đất Gia tiên dòng họ và những người làng này Tôi tuyên bố Tờ di chúc này là bản di chúc hợp lệ của bà Liên Tài sản sẽ được chia đều cho ba anh em và mảnh giường trước cửa vào cho cháu mời quà ai có ý kiến gì không tiếng xì xào vang lên rồi lần lượt những tiếng xác nhận hàng xóm người thân họ hàng và cả những người ở đầu xóm cũng bước vào sân để nghe một ông lão già nhất trong họ đứng gần bàn thờ giọng rành rọt tôi ở chứng kiến bà liên lúc còn sống hay đói vài mảnh vườn ấy sẽ cho cháu bài quà một bà bác họ cũng gật đầu tôi chứng kiến sau khi tờ di chúc thật được tìm thấy sân nhà bà liên lặn đi một hồi lâu những tiếng thì thầm những ánh mắt sững sờ dõi theo dông hồn vừa hiện ra rồi tan biến để lại trong không khí một cảm giác nặng trĩu người ta thấy sự thật đã phơi bày, nhưng bóng tối tham lam và mưu đồ độ ác độc vẫn còn ám khắp mái nhà. Thầy sống ngồi co rúm một góc, ánh mắt thất thần, mồ hôi vã ra như mưa. Mì thầy quỵ dưới đất, cười gằn từng tiếng lặp đi lặp lại, giọng lạc đi điên loạn. Đất, tất cả đất này phải là của tao là của tao tụi bay không ai xứng đáng hết <cười> tiếng cười của ả vang vọng khắp sân khiến cho mọi người trùng mình nhưng chẳng ai còn tin vào lời của mị chẳng ai còn sợ những màn kịch tà thuật nữa những chứng cứ lời khai từ chính miệng của thầy sống và từ di chúc thật đã đủ để chôn vùi tất cả một người đàn ông trong làng lên tiếng phải báo chính quyền ngay loại người này mà thả ra e là cả làng không có yên ổn đâu tiếng bàn tán dần cao rồi chính quyền cùng mấy cán bộ công an xã được gọi tới dưới ánh điện lập lòe người ta trói chặt thầy sóng và mì dẫn đi trong tiếng là ó của dân làng mì dùng dãy gạo thét chửi rủa đôi mắt lòng sòng sọc. Thả tao ra, tao sẽ quyền rũa cả họ và tụi bay, tao sẽ khiến tụi bay chết thảm. Nhưng khi ánh mắt ả chạm phải bát hương trên bàn thờ, đời gì chút thật vừa được rút ra, ả rung lên. Ngọn nhang cháy sáng, hương khói bốc cao như một ngọn lửa chặn đứng lời nguyện. Mì lặng thinh, ngã quỵ xuống như kẻ đã mất hết sức lực. Thầy Sống thì gục mặt, miệng lẩm bẩm. Thạm, thạm quá! Qua trà ta cũng chỉ là một con trối bị giật dây. Họ bị đưa đi, đối diện với luật pháp và cả sự phán xét của dân làng. Cánh cổng đóng lại sau khi bọn mì và thầy Sống bị giải đi. Trong sân chỉ còn tiếng gió hùng hút và tiếng nấc nghẹn của những người còn ở lại chân ngồi bệt xuống hại tài ôm đầu mái tóc rủ rượi gương mặt khờ khạo thường ngày giờ như già đi mấy chục tuổi chân lẩm bẩm khóc trong vô vọng tôi tôi đã làm vậy thế này tôi rước rắn cắn gà già mỹ bước lại cần nước mắt còn động trên mi cô không còn trách móc nữa mà chỉ là một tiếng thở dài chua chát anh, anh không có làm gì cũng chính là tội lỗi lớn nhất mọi thứ xảy ra đều vì sự nhu nhược của anh chân ngẹn lại cổ họng khô trát hắn nhớ tới lúc bà Liên còn sống những lần mẹ nhắc nhở phải đoàn kết yêu thương nhau hắn nhớ ánh mắt của thiện trách móc khi cả hai cãi giả chuyện đất đai hắn nhớ tới những giọt nước mắt của Mai Hoa mỗi khi nghe tình bà Liên Và cha nó bị hành hạ. Tất cả đổ xuống đầu của hắn như núi đá. Chân đập đầu xuống đất. Gào khóc như muốn xé toàn lòng ngực. Tôi là thật bất hiếu, bất nhân. Mẹ chết hoàng ổn, em chết thảm Tất cả là do tôi. Thầy nghĩ đứng bên. Ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy xót xa. Ông khẽ nói. Chân à! Tội lỗi đã xảy ra. Dần biết nhận ra mới là bắt đầu sửa sai. Hãy sống cho đàng hoàng, lo cho đứa trẻ. Để linh hồn của mẹ và em của cậu được yên ấy. Những lời ấy như sợi dây kéo chân thoát khỏi cơn mê loạn. Hắn ôm chặt mai hòa vào lòng. Đôi bàn tay trung chảy. nước mắt thấm xuống tóc của con bé. Bác, bác hứa bác sẽ không để còn khổ thêm nữa nhưng sân nhà vẫn còn âm khí hơi lạnh phả ra từ bờ mừng nơi thiện chết từ căn buồng nơi mì từng luyện ngãi từ những vết máu loang chưa kịp phai thầy nghĩ biết rằng muốn chấm dứt mọi chuyện ông phải quá giải toàn bộ tà thuật còn sót lại ông lấy ra một tấm phụ lớn mực đỏ chói rồi đặt lên bạt thờ của bà liên, Hàng loạt pháp khí khác cũng được dàn ra. Chuông đồng, kiếm gỗ đào, chén nước tẩy quế. Khói hương nghi ngút, ông chấp tài, miệng lẩm nhẩm chú văn cổ. Tiếng chuông ngân lên, từng tiếng vang vọng như cắt xuyên không gian. Một luồng gió lạnh ập tới, khiến mọi người rợn gai óc. Rồi từ bờ mương, từ gốc giếng, từ căn buồng tối Từng dệt khói đen bay ra, quấn lấy nhau, xoắn xích, gạo thét. Đó là tàn dư của tạ khí, cột máu quán và linh hồn bị trói buộc. Thầy nghĩ rút kiếm cổ, dùng lên giữa không trung hồ lớn. Nghiệp chướng hãy tiêu tàn, ầm dường phần lối, quán hồn sự thoát. tia sáng đỏ từ lá bùa lóe lên, bắn thẳng vào khói cối đen. Một tiếng nổ nhỏ vang lên khối khí tàn trả chỉ còn lại từng ánh sáng nhỏ lì tì bay lên trời như những đốm linh hồn được giải thoát trong khoảnh khắc ấy mai hòa bỗng giật mình cô bé nhìn thấy một bóng người hiện ra giữa làn sáng hình bóng đó thần quen đó chính là thiện thiện bước tới gương mặt hốc hác nhưng ánh mắt hiện từ. anh mặc một bộ quần áo nâu cũ dáng vẻ gầy guộc quen thuộc mai hoa hòa khóc chạy đến ôm chậm lấy nhưng đôi tay chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo con bé nất nghẹn bố bố ơi thiện cúi xuống ánh mắt trừng trừng hoa con gái yêu của bố cho bố xin lỗi bố không bảo vệ được con không bảo vệ được bà bố đã sai thật rồi Con bé khóc, giọng đứt quãng Con không trách bố, con chỉ muốn bố ở lại với con Thiện kẻ lắc đầu, nụ cười buồn nhưng ấm áp Không được nữa rồi, bố phải đi Nhưng mà con hãy sống mạnh mẽ Giữ lấy mảnh vườn hoa mà bà để lại Trồng hoa cho đẹp, cho lòng của bà yên Con hãy nhớ, bố thường còn nhiều lắm Ánh sáng xung quanh thiện dần nhạt đi, anh quay sang nhìn chân và Mỹ, giọng trầm xuống. Anh cả, em xin lỗi, nhưng từ nay anh hãy làm chỗ dựa cho cháu bé. Mỹ à, em gái, đừng để bên gia đình họ làm khổ mình nữa, hãy sống, sống cho em, hãy là chính em. Nói xong thiện cúi đầu trước bàn thờ của mẹ, rồi nở một nụ cười thanh thản ánh sáng bao quanh anh bùng lên lần cuối rồi tan biến vào hư không để lại mùi hương hoa mai thoang thoảng trong gió Từ hư không vọng ra tiếng nói cảm ơn thầy mai hoa quỳ xuống khóc nất nghẹn chân già mỹ cũng rơi lệ quỳ lại trước bàn thờ dập đầu tiễn đưa linh hồn của em trai sau buổi lễ ấy sân nhà bà Liên trở nên yên tĩnh lạ thường, không còn bóng đen trình rập, không còn tiếng rên rỉ quái dị trong đêm. Mảnh giường hoa mai trước cửa bắt đầu nở những chùm bông, Như lời hứa của linh hồn được giải thoát. Tình tức làng khắp làng, trùng tàn chỉ là lời lừa bịp, là cái cớ để những kẻ tham lam che giấu tội ác. Bà Liên không chết vì trùng, mà vì sự phản bội và lòng tham của con dâu và thầy sống thiện không bị ma quỷ bắt đi mà vì chính chị dâu giết hại người ta rút ra bài học cay đắng lòng tham là cái thứ ngải độc nguy hiểm nhất nó không cần bùa phép mà vẫn có thể giết chết cả một gia đình chân gầy trọc đi nhưng ánh mắt dần tỉnh táo hơn hắn lao vào làm lụng chăm lo cho mai hoa như một cách chuột lỗi Mỹ trở về nhà chồng, lòng vẫn đầy vết thương, nhưng ít ra cô đã biết rõ sự thật, không còn sợ hãi cái bóng trùng tan nữa. Còn thầy nghị, sau khi quá giải tà thuật, ông lặng lẽ thu dọn pháp ký, thắp thêm một nén nhang. Ông nhìn vào dường qua trước cửa, ánh mắt như gửi gắm lời nhắn nhủ. Người mất đã yên người sống phải biết giữ lấy chữ tình chữ nghĩa đêm xuống trăng sáng dằng dặc rọi lên mái ngói cũ kỹ chiếu vào khu vườn hoa mai vừa hé nở những cánh hoa trắng rung rinh trong gió như nụ cười của bà liên và thiện báo hiệu rằng quan hồn đã được giải thoát để lại phía sau một bài học muôn đời quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Trùng Phủ Tan Gia được sáng tác bởi tác giả La Sát. Nếu quý vị yêu thích truyện ma của một phần, quý vị đừng quên ủng hộ kênh Đất U Linh của một phần, một nút đăng ký kênh, một lượt like, một lượt share, cũng như để lại comment về cảm xúc sau khi quý vị nghe truyện nhé. Còn bây giờ một phần xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở những mẫu truyện tiếp theo. Xin chào và chúc tất cả ngủ ngon